Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục ngoại truyện Thần Giới Truyền Thuyết. Mọi người vui lòng like và đăng ký ủng hộ kênh nhé. Bên kia, hủy diệt chi thần nhưng không có ngăn cách âm thanh về mình. Phá hủy chi thần cùng bảy đại thần nguyên tội vây ở bên cạnh hắn. Tham Lam chi thần có chút lo lắng nói: "Chủ thượng, Hải thần này có thể có hư chiêu gì hay không?" Hắn vậy mà sử dụng đội hình như vậy đối mặt với chúng ta, chắc hẳn vẫn còn có chút cậy vào đấy. Hủy diệt chi thần nói. Hắn cậy vào đơn giản chính là lực lượng tu là thần. Chỉ có vận dụng lực lượng tu là thần, hắn có thể chính thức chống lại cùng ta. Tiểu vũ tuy rằng cũng có thể sử dụng thần cách hải thần, nhưng nàng dù sao không phải hải thần, có thể phát huy ra tác dụng có hạn. Cho nên, các ngươi phải cẩn thận. Đúng rồi, ngàn vạn không nên bị đường tam đánh lén. Lực công kích của Tu La Thần chính là đứng đầu chúng thần. Ta đoán trường đường Tam tất nhiên sẽ dùng chiến lực Tu La Thần cường đại để đột phá từng người. Chúng ta muốn làm chính là bảo trì một cái chỉnh thể. Ta ở trung tâm, các ngươi quay chung quanh ở bên cạnh ta. Chỉ cần chúng ta đem thần lực ngưng kết như một, vô luận hắn có mưu kế gì đều không thể hoàn thành. Dù chỉ là thuần túy tiêu hao, dùng bọn hắn bên kia nhiều thần cách cấp 2 như vậy, tiêu hao không được thời gian bao dài. Đúng vậy. Chiến đấu ở giữa thần cách nếu như song phương tu vi tranh lệch quá nhiều. Riêng là thần lực áp bách sẽ rất khó chống lại. Hơn nữa tiêu hao cũng sẽ là gấp mấy lần đối phương. Tại dưới tình huống thực lực rõ ràng chiếm ưu thế, hủy diệt chi thần quyết định dùng phương pháp đơn giản trực tiếp nhất để đối kháng đám người hải thần. Thời gian một phút đồng hồ rất nhanh đã trôi qua. Màn hào quang màu lam của hãn hải càn khôn cháo thu hồi. Hải thần dẫn theo đồng bạn lần nữa xuất hiện tại trước mặt hủy diệt chi thần cùng với các vị thần cách đối diện. Tiểu vũ người nhẹ nhàng bay lên, đi vào trước mặt dung niệm băng, đem hải tử trong ngực đưa cho hắn. Dung niệm băng tiếp nhận tiểu lân lân, hướng tiểu vũ nhẹ gật đầu. Yên tâm đi, chúng ta sẽ bảo vệ tốt đứa bé. Vừa nói, hắn đem ánh mắt hướng về phía đường tam bên kia, đáy mắt toát ra vài phần về hỏi thăm. Bởi vì cái gọi là lạc đà gây con lớn hơn ngựa béo. Bọn hắn tám vị thần cách cấp 1 này lúc trước tuy rằng tiêu hao cực lớn còn bị thương Nhưng chiến lực thân thể vẫn có một chút Như thế nào cũng có thể mạnh mẽ hơn so với thần cách cấp 2 Hắn không biết rõ vì cái gì đường tam muốn để hắn và đồng bạn xuất chiến Mà không phải để cho bọn họ giúp hắn Ít nhất nếu như tất cả mọi người là thần cách cấp 1 mà nói Tại bên trên cấp độ thần hồn là giống nhau Sẽ không bị áp chế quá lợi hại Đường tam hướng hắn nhẹ nhàng lắc đầu Sau đó trên mặt toát ra một cái mỉm cười tự tin Nhìn thấy nụ cười trên mặt hắn Trong lòng dung niệm băng khẽ động Gia hỏa này chưa bao giờ đánh trận không nắm chắc Hắn mới vừa rồi còn đánh cực cùng hủy diệt chi thần Cái thằng này rõ ràng là có tính cách không có nắm chắc tất thắng Tuyệt đối sẽ không đánh bạc Hồ Chi lần này vẫn là quan hệ đến tương lai toàn bộ thần giới Chẳng qua là coi như là hắn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra Dùng đội hình đường tam bây giờ Dựa vào cái gì có thể thắng được hủy diệt chi thần? Đường Tam đương nhiên sẽ không công bố đáp án. Dung Niệm Băng cũng chỉ có ôm tốt đứa bé trong ngực. Hắn cũng là một người cha, ôm đứa bé vẫn là không thành vấn đề. cúi đầu xuống nhìn về phía trong ngực. Tuy rằng đường Vũ Lân còn không có nảy nở, nhưng lại có một đôi mắt to đen lung liếng. Đồng tử màu đen, lòng trắng mắt lại tản ra màu lam nhạt tràn đầy tiên thiên linh khí. Tử ra hỏa này, trưởng thành nhất định sẽ rất đẹp trai. Vì diệt chi thần lạnh lùng mà hỏi, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Đường Tam hướng hắn nhẹ gật đầu. Ở bên cạnh hắn đồng bạn, cũng rất nhanh biến đổi trận hình. Tiểu Vũ đi vào bên người đường Tam, cùng hắn tay nắm tay đứng sóng vai. Chiến thần đối mục bạch thì là đi vào bên kia của đường Tam, cũng cùng hắn đứng sóng vai, ba người đứng ở phía đầu tiên. Tại phía sau bọn họ đúng là điệp thần cùng tình tự chi thần đứng sóng vai. Tốc độ chi thần đứng ở một bên khác với tình tự chi thần. Cũng chính là phía sau chiến thần Lại đằng sau thì là cửu thải thần nữ Cùng thực thần kề vai sát cánh Chỉ có phượng hoàng chi thần đứng ở sau cùng Cái trận hình này nhìn qua Có điểm giống tam giác ngược Nhưng lại không quá quy tắc Lộ ra có chút quái dị Mà hủy diệt chi thần bên này Trận hình cũng là bố trí xong rồi Hủy diệt chi thần chính mình ở trung tâm Bảy đại thần nguyên tội tăng thêm phá hoại chi thần Tám vị thần cách cấp một làm thành một vòng tròn Đưa hắn vây quanh ở nơi trọng yếu Thấy một màn như vậy Thân sắc trên mặt chúng thần bên người đường Tam Đều lộ ra có chút quái dị Bởi vì ngay tại vừa rồi Thời điểm đường Tam bố trí chiến thuật cũng đã nói Hủy diệt chi thần sẽ bày ra thiết dũng trận như vậy Lúc này vừa nhìn quả là như thế Hủy diệt chi thần trầm giọng quát Tiểu lục muội liền làm trọng tài trận so đấu này đi Đường Tam Ngươi có đồng ý không Đường Tam nhẹ gật đầu nói Ta tin tưởng sinh mệnh nữ thần công chính. Sinh mệnh nữ thần thở dài một tiếng, nhưng vẫn là bay ra, nhìn song phương nhẹ nhàng lắc đầu. Nhưng nàng cũng biết, chuyện cho tới bây giờ, tất cả trước mắt sắp phát sinh đã là không thể nào ngăn cản được. Bắt đầu. Sinh mệnh nữ thần hét lớn một tiếng, chiến đấu cuối cùng toàn diện đã bắt đầu. Ý niệm chiến đấu cường thịnh lập tức bốc lên. Hủy diệt chi thần bên này chỉ thấy tay phải chính hắn sơ lên. Một cái tử quang phóng lên trời lại lập tức hạ xuống. Cuối cùng trong tay hắn ngưng tụ thành một cái quyền trượng màu tím dài đến hai trượng. Cái quyền trượng này giống như một đạo thiểm điện toàn thân màu tím đen. Nhưng tản ra từ quang mãnh liệt, ý niệm hủy diệt kinh khủng làm bầu trời đều bị run rẩy. Hủy diệt quyền trượng, vũ khí cường đại của hủy diệt chi thần. Lúc trước trong chiến đấu, hắn chưa từng có sử dụng qua. Bởi vì hắn cũng không thể hoàn toàn khống chế uy năng hủy diệt quyền trượng. Cái hủy diệt quyền trượng này chính là thần giới mới bắt đầu hình thành đã tồn tại. Nắm trong tay ý niệm hủy diệt, cùng sinh mệnh cổ thụ của sinh mệnh nữ thần đều là siêu thần khí. Còn muốn áp đảo phía trên hải thần hoàng kim tam sa kích. Chỉ có thiện lương chi tâm của thiện lương chi thần, thẩm phán thiên bình của tà ác chi thần cùng tu la kiếm của tu la thần có thể so sánh được. Cũng là siêu thần khí chỗ căn bản lúc trước thành lập Ủy ban thần giới. Lúc này hủy diệt chi thần lấy ra hủy diệt quyền trượng. Cũng liền có nghĩa là... Trận chiến đấu trước mắt này hắn chắc chắn không tiếc bất cứ giá nào toàn lực ứng phó. Thậm chí bất chấp lời nói không giết thần cách nữa rồi. Đường tam cũng là sắc mặt nghiêm trọng, nhưng trên người hắn lại sáng lên một đoàn huyết quang. Một cái vầng sáng màu lam khác nhanh chóng lướt ngang, đã rơi vào trên người tiểu vũ. Lập tức, tóc dài của tiểu vũ bằng tốc độ kinh người biến thành màu lam, đôi mắt cũng là như thế. Ngay cả váy liền áo đều nhanh chóng biến thành biển rộng màu úy lam. Tiểu vũ cố ý xuất chiến, cũng là bởi vì chỉ có nàng xuất chiến mới có thể tăng cường lớn nhất đối với đường Tam. Nàng có thể giúp đỡ đường Tam khống chế lực lượng một cái thần cách. Bình thường đường Tam vẫn luôn dùng hải thần, lực lượng của hải thần tại hắn nhiều năm như vậy tu luyện tiếp tục tăng lên. Đã có chút ít áp đảo phía trên thần cách cấp một rồi. Giống như là tình tự chi thần xuất hiện tình huống tám quầng sáng quang luân, thậm chí còn hơn lúc trước. Lực lượng của hải thần giao cho tiểu vũ. Mà đường tam chính mình khống chế đúng là tu la thần với sát ý tung hoành. Bất quá, mọi thứ đều có lợi và hại. Cũng bởi vì đường tam bình thường một mực tu luyện đều là lực lượng của hải thần. Hắn đối với khống chế thần lực tu la thần cũng không phải là hoàn toàn như vậy. Cùng so sánh với tu la thần chấp pháp giả thần dưới năm đó là hơi có chút thua kém. Bằng không mà nói, nếu là lực lượng tu la thần năm đó vẫn còn, hủy diệt chi thần thật sự chưa hẳn có can đảm khiêu khích. Trên mặt đường tam thoát ra một tia thần quang lạnh như băng. Hai tay khép lại ở trước ngực, trong mắt quang mang mỗi một lần lập lẻ, không khí đều vận vẹo một chút rất nhỏ. Hắn lúc này đã hoàn toàn như là một người thay đổi, sát ý cường thịnh lăng thiên dựng lên. Sắc khí vô cùng sắc bén kia phẳng phất muốn đem chọn cái bầu trời đều chém ra. Từng vòng quần sáng màu đỏ tại sau đầu hắn bay lên, tạo thành chín vòng quang luân. Đúng vậy đây là thần cách chi vị tu là thần. Tiểu vũ ở bên cạnh hắn, dơ hoàng kim tam so kích trong tay lên, màu vàng cùng màu lam vốn là tuyệt mỹ phủ lên nàng càng cao quý hơn. Phía bên kia của đường tam, chiến thần trượt quát một tiếng, toàn thân cơ bắp lập tức bành trướng. Bộ lông màu trắng tuôn ra, hai con ngươi hóa thành một mảnh màu trắng. Toàn thân đều tản mát ra một cỗ quang mang tràn ngập chiến ý, hủy diệt chi thần dơ lên hủy diệt quyền trượng, ánh mắt lành lạnh âm lãnh nhìn chăm chú lên chúng thần xung quanh đường tam một cái từ quang khác bỗng nhiên phóng lên trời. Ở bên cạnh hắn phá hoại chi thần, bảy đại thần nguyên tội cũng là riêng phần mình phóng xuất ra quang luân đại biểu cho thần cách chi vị chính mình. Trong lúc nhất thời, tập hợp thần lực khổng lồ của một vị thần vương vất âm vị thần cách cấp 1, hóa thành khí thế kinh khủng phóng lên không trung, áp bách pho thiên kế địa hướng phía đối phương áp chế qua. Đường Tam hành động, đứng ở vị trí chính giữa đoàn đội. Hắn vừa xài bước ra, ánh sáng màu đỏ cường thịnh bỗng nhiên phóng lên trời. Một cỗ sát ý không gì sánh kịp lập tức từ trên người hắn trào lên phòng tới. phía đối diện, đám thần nguyên tội cùng phá hoại chi thần chỉ cảm thấy trong chốc lát chính mình dường như hãm thân vào bên trong tu là địa ngục. Tiên linh chi khí bên trong thần giới dường như tại thời khắc này đã toàn bộ biến mất. Tại bên cạnh bọn họ còn lại cũng chỉ có núi thây biển máu. Cái sát ý kinh khủng này bọn hắn đã không biết bao nhiêu năm không có đối mặt qua. Trước đó lần thứ nhất dường như vẫn là rất xa xôi, chính là trong trận đại chiến giữa tu la thần và long thần. Mà khi đó bọn hắn đương nhiên là đứng ở một phe cùng Tu La Thần, tự nhiên cũng sẽ không thừa nhận phần sát cơ cường thịnh này. Mà giờ khắp này, bọn hắn cũng là lần đầu tiên chính diện đối mặt khí thức của Tu La Thần. Phản đoán vĩnh viễn cùng sự thật là có khoảng cách. Chính thức đối mặt sát ý khủng bố của Tu La Thần, bọn hắn mới có thể cảm nhận thật sâu được đáng sợ cỡ nào. Đó là ru dày phát ra từ ở sâu trong nội tâm. Năm đó... Lúc đường Tam tại Đấu La Đại Lục trải qua Tu La Thần lưu lại khảo nghiệm ở sát lục chi Đô. Do đó đã lĩnh ngộ được lĩnh vực sát khí, về sau lĩnh vực tiến hóa cuối cùng mới có thể thừa nhận truyền thừa thần cách chi vị của Tu La Thần. Những năm gần đây tiến vào thần giới, hắn tuy rằng rất ít vận dụng lực lượng Tu La Thần. Nhưng đối với lĩnh ngộ thần lực Tu La Thần cũng càng ngày càng sâu. Coi như là so ra kém Tu La Thần lúc trước cũng sẽ không tranh lịch nhiều lắm. Sát ý của Tu La Thần là đúng chi ý thẩm phán. Chưa từng có từ trước đến nay, vĩnh viễn không lù bước. Lúc này, đối mặt với đối phương, đối mặt với uy áp khí thế cường đại của phần đông thần cách. Trên người đường tam tản mát ra sát ý tu la thần, tựa như một cái cự kiếm vung lên. Sát cơ sắc bén đúng là cứng rắn đem khí thế chính diện lào đến ngang nhiên chém ra. Lại để cho khí thế tại ý niệm hủy diệt dẫn dắt từ hai bên thân thể của mình trượt ra. Căn bản cũng không có trùng kích đến trên người đồng bạn phe mình. Tại lúc đường tam tách ra kiếm Hitula thần chính mình Đồng thời các thần cách sau lưng hắn cũng đều hành động Sau lưng chiến thần Tốc độ chi thần vọt tới trước Hóa thành một đạo hắc quang dán lên phía sau lưng của hắn Lập tức quang mang hai màu trắng đen giao hòa lẫn nhau Thân thể chiến thần nghiêng về phía trước Thân thể hùng tráng bỗng nhiên bành trướng Hóa thành một con bạch hổ cực lớn Bạch hổ mang theo quang ảnh hư huyễn hướng về phía trận hình hủy diệt chi thần phóng đi Đường Tam cùng Tiểu Vũ tay cầm tay, đồng thời phóng người lên, rơi vào trên lưng thần hồn dung hợp kỹ của chiến thần và tốc độ chi thần. Liền cứ như vậy đứng ở trên lưng rộng lớn của Bạch hổ Hoàng Kim Tam xa kích trong tay Tiểu Vũ dơ lên, từng vòng màu vàng quần sáng biến ảo phóng tới. Lại cũng không hướng về phía trước bay ra, mà là lơ lửng tại trên không sau đầu nàng. Thần kỹ hải thần, vô định phong ba. Tứ đại thần cách cùng nhau phát động. Tại phía sau bọn họ chúng thần cũng không có nhàn rỗi. Một cây dây leo quang mang màu lam lóe ra từ đường tam sau lưng, vừa vặn quấn lấy tại bên hông thực thần. Trên người thực thần sáng lên một tầng tia sáng kỳ dị. Quang mang biến ảo, trong miệng hắn dường như thì thào lầm bẩm mấy thứ gì đó. Cửu thải thần nữ bay lên trời, thân thể mềm mại đang ở không trung tách quang mang chín màu da mỹ lệ. Đúng là hóa thành bảo tháp chín tầng vững vàng rơi vào trong lòng bàn tay phải thực thần. Từng đạo thải quang từ bên trên bảo tháp 9 tầng nở rụ phóng tới. Âm thanh êm tai của cửu thải thần nữ quanh quần tại toàn bộ không gian. Lưu ly bảo tháp có 9 tầng, nhất viết lực, nhị viết tóc, tam viết thần, tứ viết ngự, ngũ viết công, lục viết tăng. 6 loại quang mang màu sắc khác nhau từ 6 tầng phía dưới lưu ly bảo tháp 9 tầng từ từ bay ra. Tầng thứ nhất phóng ra đúng là ánh sáng màu đỏ, theo thứ tự là ánh sáng màu cam. Ánh sáng màu vàng, lục quang, ánh sáng màu xanh, lam quang. Sáu loại quang mang khác nhau, mỗi một loại đều chia làm tám cỗ chi lực. Trong đó hai cỗ rót vào trên người bạch hổ. Mà mỗi một vị thần cách bên phe đường tam cũng được một cỗ rót vào. Lập tức một màn kỳ dị xuất hiện. Ở đây tất cả thần cách đều khiếp sợ nhìn thấy. Mỗi một vị thần cách ở phe hải thần đường tam. Tất cả quang luôn sau đầu đều trở nên cường thịnh. Từ tia sáng biến hóa đến xem dường như tăng cường đến tiếp cận gấp đôi. Loại tình huống này thậm chí có chút ít như hiệu quả của thần phạt đại trận. Chẳng qua là thiếu đi uy áp của bản thân trận pháp mà thôi. Nhưng thực tế tác dụng tại trên người chúng thần, hiệu quả nhưng là một chút cũng không kém. Từ khi cửu thải thần nữ đi vào thần giới, về sau hầu như không có thần cách nào chú ý qua tình huống của nàng. Thêm nữa, các thần cách chẳng qua là đều biết rõ, cửu thải thần nữ cùng thực thần là một đôi vợ chồng. Cả hai chính là bằng hữu của hải thần đường tam ở nhân gian. Thông qua bản thân tu luyện đã nhận được thực thần cùng cửu thải thần nữ ở thần giới công nhận, do đó đi vào bên trong thần giới. Vợ chồng bọn hắn rất ít xuất hiện, ngày bình thường rất ít xuất hiện ở trước mặt chúng thần. Chẳng qua là bình tĩnh trải qua cuộc sống của mình, cũng chưa có hải tử. Cái này thậm chí rất có thể là trận chiến đấu đầu tiên của bọn hắn sau khi đi vào thần giới. Cho nên trước kia từ không không ai biết năng lực cửu thải thần nữ là cái gì. lúc này Mắt thấy từng đạo thải quang rơi vào trên người các vị thần cách phe đường tam. Thấy chúng sinh ra hiệu quả thần kỳ, tất cả thần cách ở đây cũng không khỏi quá sợ hãi. Bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua thần kỹ tăng cường thần kỳ như thế. Loại năng lực này đối với bọn họ mà nói, quả thực là mới nghe lần đầu. Tại bên trong thần giới, thần cách am hiểu năng lực phụ trợ không phải là không có, nhưng số lượng lại cực kỳ thư thớt. Hơn nữa, phần lớn tăng cường năng lực đều chỉ một loại. Nhưng từ trước mắt cửu thải thần nữ thi triển tăng cường đến xem, lại trực tiếp là tăng lên theo tỷ lệ. Dường như còn không chỉ tăng lên một loại năng lực. Thải quang màu sắc khác nhau rõ ràng chính là tăng lên năng lực khác nhau. Bọn hắn không biết là, cửu thải thần nữ năm đó ở Đấu La Đại Lục liền có được năng lực thần kỳ này. Nàng biến thành cử bảo lưu ly tháp, tại Đấu La Đại Lục lúc đó liền được xưng là khí vũ hồn đệ nhất đại lục, năng lực tăng cường rất mạnh. Lúc này nàng phóng thích 6 loại tăng cường theo thứ tự là Lực lượng tốc độ, hồn lực, phòng ngự, công kích, thuộc tính bản thân. Mỗi một loại tăng cường đều đạt tới 20%. Nói cách khác, tại bên trong thời gian ngắn ngủi, đã được Quang mang cửu bảo lưu ly tháp chiếu rọi. Đường Tam, Tiểu Vũ, Chiến Thần, Phượng Hoàng Chi Thần, Tình Tự Chi Thần, Điệp Thần, Thực Thần, tất cả đều tăng cường lên gấp đôi. Tuy nói biến chất về lượng chưa hẳn nhất định có thể sinh ra biến chất. Thần cách cấp 2 cho dù là tại dưới tình huống tăng cường gấp đôi, nhưng cũng so ra kém thần cách cấp 1. Thế nhưng ngàn vạn lần chưa quên, tăng cường gấp đôi còn có thần cách chi vị tu là thần của đường tam. 6 loại tăng cường tuy rằng không thể để cho đường tam trực tiếp tại bên trên cấp độ vượt qua hủy diệt chi thần. Nhưng ở chỉnh thể chiến lược lập tức áp đảo phía trên hủy diệt chi thần. Hủy diệt chi thần mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, đồng thời cũng là trong lòng có chút trầm xuống. Hắn hiện tại đã càng ngày càng hiểu sinh mệnh nữ thần nói, tên hải thần đường tam này đã mưu túc trí rồi. Một gã thần cách cấp 2 đều có thể phát huy ra tác dụng như vậy. Cái này tại bên trong thần giới ai cũng đều muốn có được. Mà vị cửu thải thần nữ này chẳng qua là một vị khi đó cùng đường tam cùng một chỗ thăng nhập bên trong thần giới. Chiến thần cùng tốc độ chi thần thi triển thần hồn xung hợp kỹ, cũng để cho bọn họ tạm thời đã có được lực lượng tiếp cận thần cách cấp 1. Hơn nữa thêm cửu thải thần nữ tăng cường rõ ràng chính là một vị thần cách cấp 1. Đáng sợ nhất chính là Tu La Thần. Tại phía dưới phần tăng cường kia, sắc khí cường thịnh kia lập tức trở nên càng thêm sắc bén. Hắn chỉ cảm giác ý niệm hủy diệt của mình tại trước mặt sát cơ sắc bén của Tu La Thần, thậm chí có cảm giác không cách nào nhưng tụ. Khoảng cách ở giữa song phương đã lập tức kéo gần lại. Một cái hồng mang động trời khác lập tức loe sáng. Cái hồng mang này đúng là bay lên từ sau lưng đường tam. Ánh sáng màu đỏ đầy trời, trong chốc lát ánh đỏ lên không khiến một mảnh bầu trời không, núi thây biển máu sắc khí bỗng nhiên bộc phát ra. Đường tam ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Tiếng kêu gào lăng lệ ác liệt mà bá đạo, hắn đột nhiên từ trên lưng bạch hổ nhảy lên. Toàn thân hóa thành một đạo tia máu dung nhập vào hồng quang giữa không chung. Sau đó hóa thành một chui cự kiếm từ trên trời giáng xuống. Chén thẳng đến chiến trận hình tròn mà hủy diệt chi thần cùng tám vị thần cách cấp một tạo ra. Một chém chi uy này phẳng phất muốn đem thiên địa đều mở ra. Cả vùng đất rừng rậm chi địa cấm thần đã từ bên trong bị đào lên hai nửa, xuất hiện một cái khe rãnh sâu không thấy đáy. Toàn bộ thần giới tựa hồ cũng tại phía dưới một kiếm này run rẩy lên rất nhỏ. Mặt đất đang sôi trào, bầu trời quần cuộn. Tất cả thần cách ở đây tại thời khắc này dường như cũng đã rơi vào địa ngục giết chóc không thể tự kiềm chế. Dù chẳng qua là nhìn một kiếm quang kia, đều có loại không kiềm chế được. Cảm giác thần hồn cũng bị núi thây biển máu thôn phệ rất sợ hãi. Cái này cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Trong hai tròng mắt màu đỏ như máu của hủy diệt chi thần ánh mắt cũng là lập tức đại biến. Hắn ban đầu đã làm tốt kế hoạch chiến đấu rồi. Chính là dùng bất biến ứng vạn biến. Dùng phe mình hoàn toàn áp đảo đối phương về thực lực. Thông qua phương thức cứng đối cứng, tiêu hao thần lực đối phương. Cuối cùng không chiến mà khuất người chi binh. Sau khi sinh mệnh nữ thần trở lại bên cạnh hắn. Về sau trong nội tâm hắn cái phần điên cuồng kia đã giảm bớt vài phần Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới Chiến đấu mới ngay từ đầu Đường Tam hóa thân thành Tu La Thần liền thi triển ra một kiếm toàn lực ứng phó như thế Nhân kiếm hợp nhất, thần hồn hợp nhất Một kiếm này rõ ràng là chút xuống rồi toàn bộ thần lực Tu La Thần Một kiếm như vậy, hủy diệt chi thần đã từng thấy qua một lần Chính là lúc trước một lần va chạm cuối cùng giữa Tu La Thần cùng Long Thần một kiếm này được tu la thần gọi là tu la huyết kiếm dùng thấp sáng huyết mạch tu la chính mình làm đại giới một kích toàn lực không tiếc hao phí bản nguyên đây cũng là một kích không để cho có lối thoát đồng dạng là một kích có lực công kích trí cao đường tam vậy mà vừa lên sẽ dùng ra loại tư thái dốc sức liều mạng này những người khác bên cạnh hắn thậm chí kể cả tiểu vũ ở bên trong chẳng phải là đều là mê hoặc mọi người hay sao hủy diệt chi thần tâm niệm thay đổi thật nhanh đồng thời cũng lập tức làm ra đáp lại Một tiếng gạo thét trầm thấp từ trong miệng phát ra. Trong chốc lát thân hình hắn cao lớn đón gió tăng vọt đột nhiên bành trướng. Tựa như một cự nhân đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hủy diệt quyền trượng trong tay nương theo lấy thân thể của hắn lớn lên cũng đồng thời tăng lớn. Một đoàn quang cầu tử quang cường thịnh vô cùng dùng thân thể của hắn làm trung tâm khoách tán hướng ra phía ngoài. Hóa thành một cái quang cầu màu tím thật lớn. Một kích toàn lực của tu là thần như thế nào dễ dàng ngăn cản như vậy. Bất luận thần cách cấp một nào tại giới công kích như vậy cũng chỉ có khả năng bại vong. Ngay tại lúc này, hủy diệt chi thần chỉ có thể sử dụng lực lượng của mình rời đi ngăn cản công kích như vậy. Hắn nhất định phải cam đoan bảo tồn sức chiến đấu của phá hoại chi thần cùng bảy đại thần nguyên tội. Nếu như hắn ngay cả đường tam đều ngăn cản không nổi, một khi hắn xảy ra vấn đề, cục diện một trận chiến này rất có thể sẽ bị nghịch chuyển. Hủy diệt chi thần phát động, đồng thời phá hoại chi thần cùng bảy đại thần nguyên tội cũng không có nhàn rỗi Bọn hắn riêng phần mình tách ra thần lực cường thịnh của chính mình, hóa thành một cái màn hào quang, che giấu ý niệm hủy diệt ở bên trong, hình thành đạo bình chướng phòng ngự thứ hai. Màu đỏ cùng màu tím ở trên trời bỗng nhiên đụng vào nhau. Toàn bộ thần giới dường như đều bỗng nhiên hướng vào phía trong sập rụt lại một chút. Tiếp theo trong nháy mắt, tiếng nổ vang không gì sánh kịp lập tức dùng chỗ va chạm làm trung tâm bỗng nhiên bộc phát ra. Đây là va chạm ở giữa hai đại thần vương. Hủy diệt cùng rất chóc Hai loại lực lượng này vốn là lực phá hoại rất mạnh, thân lực toàn lực bắn ra hướng phía ngoài. Trong lúc nhất thời, thiên hôn địa ám, phía dưới trong phạm vi chi địa cấm thần, tất cả thảm thực vật toàn bộ hóa thành bột mịn, biến mất tại bên trong hư vô. Sinh mệnh nữ thần khoách trương ra một cái màn hào quang màu xanh lá thật lớn, bảo vệ các thần cách khác ở đây, mang theo bọn hắn chạy ra xa. Cái này mới không để tại trong va chạm vừa rồi bị thương tổn. Kênh khủng phá hư ảnh hưởng trọn vẹn kéo dài hơn 10 giây mới dần dần từ thịnh cường chuyển thành suy yếu. Đường tam như trước trôi nổi tại giữa không trung được bạch hổ tiếp xuống dưới. Còn đối với trước mặt hủy diệt chi thần, quang cầu hủy diệt dĩ nhiên nghiền nát. Nhưng màn hào quang phòng hộ của bảy vị thần nguyên tội cùng phá hoại chi thần hình thành vẫn còn. Chẳng qua là phía trên đã xuất hiện rất nhiều vết giản giống như mạng nhện. Không hề nghi ngờ, từ vừa rồi va chạm đến xem, hiển nhiên là hải thần chiếm cứ thượng vong. Ý niệm hủy diệt đều bị đánh bể rơi vào hạ phong cũng không hề lo lắng. Nhưng mà, ánh mắt hủy diệt chi thần nhưng như cũ tràn ngập ngạng ngế, cũng không có vì lần này va chạm thất bại mà có bất kỳ biến hóa. Một kiếm vừa rồi, kiếm ý tu la huyết kiếm nhưng là đúng nhảy vào trong cơ thể hắn, mạnh mẽ đâm tới. Sắc khí kinh khủng thậm chí suýt nữa làm thần hồn hắn nhìn nát. Tại phía dưới cửu thải thần nữ tăng cường, vừa rồi thực lực đường Tam đã hoàn toàn áp đảo phía trên hắn. Nhưng mà Bên cạnh hắn dù sao còn có 8 vị thần cách cấp 1. Hơn nữa, đường tam coi như là thực lực áp đảo phía trên hắn, song phương hay vẫn là cách biệt về thực lực. Đã đến cấp độ thần vương này cũng đã không chỉ là có bao nhiêu thần lực sẽ quyết định thắng bại. Hủy diệt chi thần bằng vào ở tại thần giới tu luyện nhiều năm mà tích lũy. Tuy rằng ăn phải cái lỗ vốn, nhưng cũng không có bị thương quá lớn. Hủy diệt chi thần tin tưởng, phát động một kích toàn lực như vậy. Đường Tam tiêu hao tuyệt sẽ không nhỏ hơn so với hắn. Mà cái này đúng là tình huống hắn hy vọng nhìn thấy. Song phương chiến lực tầng cao nhất đều là thần vương. Ai cũng sẽ không mạnh mẽ hơn quá nhiều so với người khác. Dưới loại tình huống này, hắn và đường Tam đối với hao tổn hiển nhiên là tình huống rất tốt. Một khi hắn và đường Tam bởi vì đối với cả hai hao tổn đều rời khỏi chiến đấu mà nói. Bằng vào thực lực các vị thần cách cấp một bên này của hắn, căn bản cũng không có khả năng thua trận. Trước ngực đường Tam quả nhiên có chút phập phòng, một kiếm vừa rồi đối với hắn tiêu hao tương đối không nhỏ. Ngay tại lúc song phương va chạm, đồng thời đồng bạn đường Tam cũng đều đã đi tới bên cạnh hắn. Hỏa quang trói mắt bay lên, vẻ mặt phượng hoàng chi thần lạnh lùng tách ra phượng hoàng hòa diễm cường thịnh. Vậy mà như là thiêu thân lao đầu vào lửa, hóa thành một con hỏa phượng hoàng cực lớn, hướng phía chiến đội hủy diệt chi thần đáp xuống. Chỉ có một mình hắn, ánh mắt hủy diệt chi thần phát lạnh. muốn chết sao Quyền trượng trong tay hủy diệt vung lên, một cái lôi quang màu tím cũng đã ngang trời xuất thế. Hủy diệt thần lôi trực tiếp oanh hướng về phía phượng hoàng chi thần. Một tên thần cách cấp 2 cũng dám hướng hắn khiêu khích, trong lòng của hắn phẫn nộ có thể nghĩ. Nhưng mà, một màn quỷ dị xuất hiện, lúc hủy diệt thần lôi màu tím kia rơi vào trên người hỏa phượng hoàng cực lớn. Hỏa phượng hoàng kia vậy mà trực tiếp rách nát, hóa thành xương mù bao quanh biến mất trong không khí. Ảo cảnh sao? Hủy diệt chi thần sừng sốt một chút, ngay sau đó giận tím mặt, chính mình lại bị ảo cảnh đối phương lừa gạt hắn. Cái này cố nhiên là bởi vì ảo cảnh rất chân thật. Nhưng trọng yếu hơn là bởi vì cái kia tu la huyết kiếm sinh ra ảnh hưởng đối với hắn. Bởi đại thần nguyên tội cùng phá hoại chi thần đều cảm nhận được phẫn nộ của hắn. Thần lực cường thịnh lần nữa bộc phát vây quanh hủy diệt chi thần. Chẳng những đền bù màn hào quang phòng hộ vỡ tan lúc trước. Thần lực càng thêm cường thế cũng lần nữa hướng phía hải thần bên này quét tới trong miệng đường tam dường như đang nhai nút lấy vật gì trên mặt lại thủy trung mang theo mỉm cười thản nhiên tu lại kiếm ngang trời xuất thế đột nhiên một kiếm chém ra đúng là lần nữa đã phá vỡ khí thế ngưng tụ của hủy diệt chi thần bên này hủy diệt chi thần cười lạnh một tiếng ta ngược lại muốn nhìn ngươi có thể phá vỡ chúng ta hợp lực bao nhiêu lần đường tam lãnh đạm nói không cần nhiều lần lắm lại thêm mấy lần nữa các ngươi liền phải thua Hủy diệt chi thần cười ha hả? Thua sao? Cho tới bây giờ, ngươi còn cho rằng ngươi sẽ thắng sao? Tu la huyết kiếm ngươi cũng dùng qua, đánh lén không có kết quả, ngươi còn dựa vào cái gì chiến thắng chúng ta. Dùng thần lực ngươi bây giờ còn lại, coi như là tại phía dưới tăng cường, tối đa cũng chỉ có thể lại thi triển được hai lần tu la huyết kiếm. Nếu như nhiều hơn nữa, thần lực bản nguyên của ngươi có chạy khả năng sẽ bại liệt. Hai lần tu la huyết kiếm lại có thể thay đổi được cái gì cơ chứ? Ta thừa nhận ta xem thường thực lực của các ngươi. Nhưng thực lực của các ngươi cũng liền bất quá chỉ như vậy mà thôi. Vừa nói, tại dưới sự khống chế của hủy diệt chi thần, thần lực của hắn cùng với tám vị thần cách cấp một một lần nữa dung hợp. Hướng phía đường tam bên này đè ép tới. So với việc đường tam một người thi triển tu la kiếm, bọn hắn bên này kết hợp lực lượng 9 vị thần cách rõ ràng nhẹ nhõm hơn khá nhiều. Đường tam hừ lạnh một tiếng. Hủy diệt, ta cũng không tin. Huynh còn có thể lại ngăn cản một lần tu la huyết kiếm của ta. Lại để cho Huynh xem một chút sự lợi hại của ta. Vừa nói, tu la kiếm trong tay hắn dơ cao khỏi đầu. Huyết quang cường thịnh vậy mà lần thứ hai bắn ra sát khí kinh khủng. Khí tức núi thay biển máu lần nữa bay lên. Cái gì? Hủy diệt chi thần lần này thật sự giật mình. Đường tam thi triển một lần tu la huyết kiếm là muốn thiêu đốt bản nguyên huyết mạch thần cách. Theo đạo lý mà nói, căn bản không có khả năng liên tục thi triển mới đúng như này đừng tam, dựa vào cái gì có thể nối gót thi triển đi ra cơ chứ. Chẳng lẽ hắn không sợ tiêu hào quá độ, vĩnh viễn cũng không thể khôi phục hay sao? Trong nội tâm tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng đối mặt công kích này vẫn là phải rời đi ngăn cản. Tu là huyết kiếm cũng không phải là đùa giỡn, nếu thật sự rơi vào bên trong trận doanh phe mình, tất nhiên sẽ có thương vong xuất hiện. Ý niệm hủy diệt lần nữa căng phòng lên, một lần nữa hóa thành quang cầu cực lớn đám thần nguyên tội cùng phá hoại chi thần cũng đồng dạng thi triển ra thần lực bản thân lần nữa hình thành hai đạo bình trướng đường tam đã lần nữa phóng lên trời từ trên người hắn thần lực cường thịnh hoàn toàn bắn ra khi thế tu la huyết kiếm so với lúc trước đúng là không yếu hơn chút nào thậm chí còn hơn lúc trước khá lắm đây mới là lực lượng chính thức của tu la thần xa xa các thần cách đang xem cuộc chiến thấy một màn như vậy trong nội tâm đều bị run rẩy tất cả đều đang may mắn May mắn mình không phải là kẻ địch của Tu là thần Hủy diệt chi thần trong miệng nói nhẹ nhõm Nhưng trên thực tế, trong lòng cũng là một mảnh ngưng trọng Đối mặt Tu La huyết kiếm cấp độ công kích loại này Hắn thì như thế nào dám có nửa phần chủ quan Tôi là huyết kiếm cùng ý niệm hủy diệt lần nữa và chạm Tiếng nổ vang còn cường thịnh hơn ba phần so với hồi nãy Trong lúc nhất thời thiên địa kịch chấn Toàn bộ bầu trời dường như đều bị xé nứt một cái khe hở khác ý niệm hủy diệt tầng tầng lớp lớp phân phân hợp hợp điên cuồng dùng hủy diệt chi ý đều muốn phá hủy khí tức giết chóc mãnh liệt bên trên tu la kiếm mà bên trên cái tu la kiếm kia bổ sung sát khí như là mang theo lực phá hoại không gì sánh kịp hướng vào phía trong đầu đá dùng sắc bén trí cường của bản thân đem phá vỡ ý niệm hủy diệt lúc này đây không còn là nổ lớn căng thẳng mà là đấu đá giữa lẫn nhau đường tam cùng tu la kiếm của hắn lại một lần nữa chiếm cứ thượng phong. Ý niệm hủy diệt tại trước mặt sát ý khủng bố, dần dần vỡ tan, nghiền nát, không ngừng lui về phía sau. Tu là huyết kiếm đã dần dần tiếp xúc đến tầng phòng ngự thứ hai rồi. Bảy vị thần nguyên tội cùng phá hoại chi thần, quang luân sau đầu đều trở nên vô cùng lói sáng. Tầng phòng ngự thứ hai như trước phòng thủ kiên cố, mà hủy diệt quyền trượng hoàn toàn phóng thích ra khi tức hủy diệt cường thịnh, tiếp tục từ hai bên giáp công Tu là huyết kiếm. Ánh mắt hủy diệt chi thần như trước là lạnh như băng. Không có chút nào nhát gan Hắn tin tưởng, tại bên trong loại tiêu hao này Phe mình tất nhiên sẽ đạt được thắng lợi Đường tam căn bản cũng không khả năng lại Để cho tu la huyết kiếm tiếp tục thời gian dài hơn Mà ở thời điểm này Coi như là tình tự chi thần muốn đánh lén Cũng sẽ không triển khai tác dụng quá lớn Song phương va chạm Làm cho sinh ra giết chóc cùng hủy diệt quá mạnh mẽ Dưới loại tình huống này Coi như là thần cách cấp 1 Cũng không dám đơn giản tới gần Nếu không, sẽ có nguy hiểm hình thần câu diệt Đang tại thời điểm hủy diệt chi thần cho rằng đường tam đúng là nhỏ mạnh hết đà, sắp đi về hướng suy sụp. Trong lúc đó, nhìn hắn đến sau lưng đường tam, một cái quang mang màu lam đột nhiên vừa thu lại. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh ngay tại phía sau hắn cách đó không xa bay lên. Thân ảnh kia nhìn qua cũng không quá cường thế. Trên người tàn mát ra thần lực chấn động cũng không mạnh. Thế nhưng là, khi trong nháy mắt bay lên đó, không biết vì cái gì. Trong lòng hủy diệt chi thần đột nhiên siết chặt Một loại dự cảm bất hảo trong lòng hắn tự nhiên sinh ra Lời nói của sinh mệnh nữ thần còn vang vẳng bên tai Đường tam tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì mà không nắm chắc Quang mang màu lam kia rõ ràng là năng lực hắn từ đấu la đại lục dẫn vào thần giới Hẳn là lam ngân hoàng Là một loại năng lực đặc thù Thế nhưng là thân ảnh từ phía sau hắn mang theo Lại cũng không phải là thần hồn dung hợp kỹ tình tự chi thần cùng điệp thần cũng không phải dung hợp cùng thần cách chi vị hải thần của Tiểu Vũ. Dĩ nhiên là một cái thần cách ai cũng không nghĩ tới. Hủy diệt chi thần lúc trước lực chú ý ngoại trừ tại trên người đường tam gia, chính là tình tự chi thần, điệp thần cùng với Tiểu Vũ rồi. Bọn hắn mới là thực lực thần cách cấp một. Thêm nữa, chính là thần hồn dung hợp kỹ của chiến thần cùng tốc độ chi thần. Đương nhiên, cử thải thần nữ thi triển năng lực phụ trợ hiện tại cũng đưa tới hắn coi trọng. Nhưng trừ lần đó ra, đừng tam bên kia còn có hai gã thần cách. Một tên chính là vừa rồi bên trong ảo giác bầy biện ra Phượng Hoàng Chi Thần. Mà một tên khác thì là một mực ở bên người cửu thải thần nữ, chính là thực thần nâng cửu bảo lưu ly tháp trong tay. Phượng Hoàng Chi Thần có lẽ cũng có sức chiến đấu nhất định. Thế nhưng là thực thần kia coi như song đi. Không hề nghi ngờ, luận lực lượng chiến đấu cá nhân, thực thần tuyệt đối là một người yếu nhất trong các thần cách. Thậm chí ngay cả một chút sức chiến đấu đều không có. Thế nhưng là, giờ khắc này được Lam Ngân Hoàng của đường Tam kéo bay lên lại chính là thực thần Thấy một màn như vậy, đừng nói là hủy diệt chi thần Ngay cả bảy đại thần nguyên tội, phá hoại chi thần Còn có đám thần cách nơi xa cũng đều là hơi sững sở Thực thần mặc dù là thần cách cấp 2, nhưng lại cũng không am hiểu chiến đấu Lúc này ý niệm hủy diệt cùng sát lục chi kiếm đánh nhau sống chết đúng là thời khắc mấu chốt Làm cho sinh ra lực phá hoại đúng là khủng bố như vậy Dưới loại tình huống này, thực thần bị đường tam kéo qua, đây không phải là chịu chết thay đường tam sao. Hơn nữa, thực thần sôi trào dựng lên, đồng thời cửu thải thần nữ biến thành cửu bảo lưu ly tháp cũng bị hắn rời tay vung ra, liền lơ lửng tại giữa không chung. Đây là có chuyện gì? Bọn hắn cuối cùng muốn làm cái gì? Sau một khắc, thực thần sử dụng hành động của mình nói cho bọn hắn. Một tầng kim quang cường thịnh đột nhiên từ trên người thực thần tỏa ra, đem cả thân thể hắn đều chiếu rọi đã thành màu vàng. Ngay sau đó, trên người thực thần bỗng nhiên tách ra uy nghiêm vô tận. Tay phải vừa nhấc một cái huyết quang khác bỗng nhiên từ phía sau lưng bay dựng lên. Hắn lúc này đã đến sau lưng đường tam. Sau đó tất cả thần cách liền nhìn thấy, thực thần mang theo đạo huyết quang cường thịnh kia dĩ nhiên cũng liền như vậy từ bên người đường tam xẹt qua. Sau đó hóa thành một đạo tia máu động trời, cũng hướng phía hủy diệt chi thần bay chảm mà đi. Cái kia, cái kia là gì? Hỏa thần ngơ ngác nhìn thực thần hóa thân thành tia máu. Hắn giật mình đã có chút ít nói không rõ ràng lắm rồi. Cơ bắp trên bụng mặt dung niệm băng đã có quắp rất nhỏ. Tu là huyết kiếm. Đó là tu la huyết kiếm. Đúng vậy. Thực thần lúc này biến thành vậy mà cũng là tu là huyết kiếm. Tu là huyết kiếm giống như đúc cùng đường tam thi triển. Nếu như không nên nói những lời khác, đó chính là chênh lệch trên quy mô lớn nhỏ cùng với uy năng. Thực thần biến thành tu la huyết kiếm. Nhìn qua tối đa cũng chỉ có uy năng chừng 6 thành so với đường tam. Thế nhưng là đó cũng là tu la huyết kiếm. Thần vương tu la thần tu la huyết kiếm vẫn còn là tu la huyết kiếm do cửu thải thần nữ tăng cường phía dưới. Tại đây, trước khi thực thần ngang trời xuất thế, ai có thể nghĩ đến thực thần là một vị căn bản cũng không am hiểu chiến đấu. Lại có thể thi triển ra thần kỹ tu la huyết kiếm nghịch thiên như vậy. Hơn nữa hắn là thực thần, không phải tu la thần. Thì triển ra thần kỹ cấp độ thần vương vượt qua ư cấp độ của chính mình Cái này đã không thể đơn giản mà dùng không thể tưởng tượng nổi để hình dung Các bạn đang nghe chuyện đấu la đại lục ngoại truyện Truyền thuyết thần giới trên kênh H2X Audio Ánh mắt hủy diệt chi thần từ ngốc trệ biến thành khiếp sợ Hắn cuối cùng không hề bình tĩnh Thực thần trở lại quá là nhanh Ngay tại lúc tất cả mọi người khiếp sợ không hiểu Tiếp theo trong nháy mắt người hắn biến thành tu la huyết kiếm cũng đã theo sau đường tam chém chúng cùng một vị trí. bên trên hai thanh tu la huyết kiếm có khí tức giết chóc điên cuồng cơ hồ là đồng thời bộc phát ý niệm hủy diệt lập tức bị xua tán. âm thanh vang lên bảy vị thần nguyên tội cùng phá hoại chi thần liên thủ bố trí xuống tầng phòng ngự thứ hai đã ở dưới tác dụng hai thanh tu la huyết kiếm hợp lực ầm ầm nghiền nát. hai luồng huyết quang chẳng qua là dừng lại một chút liền hướng phía dưới chạm rơi xuống. ngay tại lúc này vô luận là hủy diệt chi thần hay là thần nguyên tội khác, căn bản cũng không có lựa chọn khác. bọn hắn giống như là trung tâm bạo tạc nổ tung, đồng thời hướng chung quanh bắn ra. ai cũng không muốn sử dụng thân thể của mình đi thừa nhận công kích khủng bố của Tu La Huyết Kiếm. mà lúc trước phòng ngự phía dưới hai thanh trọng, Tu La Huyết Kiếm suy rằng rơi xuống, nhưng cuối cùng không thể khóa chặt lại bất luận một vị thần cách nào, hai luồng huyết quang đồng thời tiêu tán. nhưng bên trên bầu trời đã tràn đầy khí tức điên cuồng giết chóc. Ý niệm hủy diệt đúng là bị hoàn toàn xua tan đi Đúng lúc này Tiếng phượng minh to rõ vang lên Hỏa phượng hoàng cực lớn cũng xuất hiện lần nữa Lăng thiên dựng lên Từ trên trời giáng xuống Ngay tại thời điểm hai thanh tu la huyết kiếm Của đường tam cùng thực thần tan giả Đồng thời cũng đã vượt qua thân thể của bọn hắn Hỏa phượng hoàng này Bao trùm phạm vi thật lớn Trực tiếp liền bao phủ tham lam Tham ăn, sắc dục Ba vị thần nguyên tội Lúc này Đám thần nguyên tội tuy rằng lộ ra chật vật, nhưng bản thân bọn hắn cũng không có bị bất kỳ tổn thương nào ở trong va chạm lúc trước. Mắt thấy Phượng Hoàng Chi Thần đã đến. Trên mặt đẹp của sắc dục Chi Thần toát ra một tầng sáng dọi kỳ dị. Hai tay mở ra, quang mang màu đỏ sậm dâng lên phóng tới. Hóa thành một cái quang mang hướng phía Phượng Hoàng Chi Thần cuốn quanh mà lên, đều muốn khóa lại chân thân Phượng Hoàng. Lúc trước chính là sắc dục Chi Thần đi bắt Phượng Hoàng Chi Thần. Nàng đã giao thủ cùng Phượng Hoàng Chi Thần Cho nên rõ ràng biết rõ Vị Phượng Hoàng Chi Thần này tuy rằng là thần cách cấp 2 Nhưng thực lực đã đạt đến thần cách cấp 2 đỉnh phong Tới gần trình độ thần cách cấp 1 Lúc trước nàng nếu như không phải được một vị thần nguyên tội khác chờ giúp Cũng không dễ dàng như vậy có thể bắt lấy Phượng Hoàng Chi Thần Nhưng mà Ngay tại thời điểm quang mang màu đỏ sậm của sắc dục Chi Thần sắp quấn lấy Phượng Hoàng Chi Thần Trong lúc đó Hỏa Phượng Hoàng kia há miệng Một đạo kim quang phun ra, vừa vặn bao phủ ở thân hình Phượng Hoàng Chi Thần. Ngay sau đó, từng vòng quầng sáng màu vàng cũng bỗng nhiên từ trên người hỏa Phượng Hoàng dâng lên phóng tới, đem hai vị tham lam, tham ăn hai bên sắc dọc Chi Thần bao phủ trong đó. Tham ăn Chi Thần vốn mở ra miệng rộng, đã nghĩ muốn thôn phệ ngọn lửa trên người hỏa Phượng Hoàng. Nhưng quầng sáng màu vàng làm hắn lập tức quá sợ hãi, muốn bỏ chạy. Nhưng hắn vốn là không phải am hiểu tốc độ. Nếu muốn bỏ chạy lại nói dễ vậy sao? Lập tức bị quầng sáng màu vàng vừa vạn bao phủ. Tham lam chi thần rào hoạt hơn nhiều, lúc trong miệng hỏa phượng hoàng phù ra kim quang, Trong nháy mắt đó hắn liền nhanh chóng làm ra lựa chọn. Dùng thân nhóng một cái, thân thể liền hóa thành một đạo quang mang màu ám kim bỗng nhiên chạy xa, bay về phía một bên hủy diệt chi thần. Quầng sáng màu vàng ban đầu bao phủ hướng hắn, bị kéo lê một đường vòng cung yêu mỹ, thẳng đến sắc sục chi thần mà đi. Sắc dục chi thần bị hỏa diễm trong miệng hỏa phượng hoàng phun ra vừa vặn bao phủ, thân thể lập tức biến thành một pho tượng. Tuy rằng màu vàng tại dưới tác dụng thần lực màu đỏ sậm của nàng nhanh chóng khôi phục, nhưng đúng là vẫn còn lại để cho thân thể của nàng trì trệ một chút. Đồng dạng cũng là bị quần sáng màu vàng bao phủ ở trong đó. Hai đạo thân ảnh đồng thời từ trên người hỏa phượng hoàng chia lìa phóng tới. Đúng vậy chính là tình tự chi thần đang mặc áo giáp màu tím vàng do điệp thần biến thành. Cùng với tiểu vũ dung hợp thần vị hải thần phóng ra Quảng sáng màu vàng kia không phải là vô định phong ba của hải thần Tam so kích sao Sắc dục chi thần cùng tham ăn chi thần bị vô định phong ba vây khốn Trong khoảng thời gian ngắn muốn tránh thoát đi ra cũng không dễ dàng như vậy Vô định phong ba được gọi là thần kỹ không chế đệ nhất thần giới Cũng không phải là tùy tiện có thể hóa giải được Ít nhất tại ở trong mười hơi thở Bọn hắn dễ dụa vô vọng Phượng hoàng chi thần hiện ra bản thể một tiếng phượng minh to rõ từ trong miệng vang lên, lãnh khốc đánh ra hai cánh phượng hoàng, phân biệt rơi vào trên người tham ăn chi thần cùng sắc dục chi thần. hai đại thần nguyên tội chỉ cảm thấy ngọn lửa nóng bỏng chui thẳng vào đáy lòng, thậm chí đang cháy lấy thần hồn của bọn hắn. trong lúc nhất thời, lập tức không thể xuất ra thần lực đi hóa giải vô định phong ba khống chế. phượng hoàng hòa diễm của phượng hoàng chi thần tuy rằng còn chưa đủ để tổn thương bọn hắn, nhưng bằng vào hòa diễm chi lực cường thịnh, tạm thời kiềm chế bọn hắn. Để cho bọn họ không cách nào hóa giải vô định phong ba vẫn là có thể Một phe của hủy diệt chi thần Tám vị thần cách cấp một cứ như vậy bị trực tiếp khống chế được hai vị Mà một bên của phe đường tam Nhưng chỉ là phượng hoàng chi thần tạm thời không cách nào ra tay mà thôi Lúc thực thần một lần nữa hiện thân Sắc mặt đã trở nên có chút tái nhật rồi Khí tức cũng trở nên hư nhược rất nhiều Nhưng mà Ngay tại sau lưng của hắn cách đó không xa Cửu bảo Lưu Ly Tháp bay lên Một cái kim quang trầm tĩnh bỗng nhiên bắn ra, rơi vào trên người thực thần. Thực thần cũng nhanh chóng hướng trong miệng chính mình đút vào chút gì đó. Sau đó khí tức thực thần bằng tốc độ kinh người khôi phục. Bộ dạng hủy diệt chi thần lúc này có chút chật vật. Trường bào trên người đã xuất hiện vài chỗ tổn hại. Càng làm hắn phẫn nộ đúng là ý niệm hủy diệt từ người hắn đã xuất hiện vết rách. Vừa rồi hai thanh tu la huyết kiếm kia cuối cùng lại để cho hắn bị thương. Tuy rằng thương thế không nặng. Nhưng trong lòng hắn như cũ đúng vô cùng nhục nhã. Hắn như thế nào cũng không hiểu. Rõ ràng là dưới tình huống phe mình có lẽ hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Vì cái gì lại sẽ bị đối phương bỗng nhiên đột phá? Tôi là huyết kiếm của thực thần kia cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Trên mặt đường ta mỉm cười nhìn hủy diệt chi thần. Rất kinh ngạc có phải không? Ta nói rồi, có đánh bạc chưa hẳn đã thua. Hiện tại, Huynh còn cho là mình nhất định có thể thắng chứ? Hủy diệt chi thần lạnh lùng nói. Đương nhiên, liền coi như các ngươi đã khống chế sắc dục chi thần cùng tham ăn chi thần. Bên ta còn có sáu vị thần cách cấp một, áp đảo xa phía trên các ngươi. Hơn nữa chỉ cần chúng ta ra tay giúp đỡ sắc dục chi thần, tham ăn chi thần hóa giải khống chế cũng không khó khăn. Mà các ngươi thì sao? Ngươi đã thi triển hai lần tu la huyết kiếm, còn có bao nhiêu thần lực có thể tiêu hao? Tên thực thần này tiêu hao cũng là tương đối không nhỏ. Vô luận nói như thế nào? Thực thần... Cổ thải thân nữ bọn hắn cũng cũng chỉ là thần cách cấp 2 Trong lúc nhất thời bằng vào thần kỹ đặc thủ tăng cường bản thân còn có thể Nhưng bọn hắn có thể kiên trì thời gian đúng là vẫn còn có hạn đấy Cuối cùng, ngươi bên này, chân chính có chiến lược là ngươi Tiểu vũ cùng tình tự chi thần Đường tam hơi sững sờ Huynh dường như cùng trước kia đã là không giống nhau Hủy diệt chi thần hừ lạnh một tiếng So với trước kia là tỉnh táo hơn, đúng không? Cái này phải cảm tạ tiểu lục rồi. Là tình yêu của nàng lại để cho quyền lực cùng ý niệm điên cuồng trong nội tâm của ta dẹp loạn không ít. Nếu không, nói không chừng, ta thật sự đã bị cuốn theo ngươi. Ngươi đúng là có thắng vì năng lực đánh bất ngờ. Đáng tiếc, ngươi cái kỷ chiêu này của ngươi chỉ có thể sử dụng một lần, lần sau cũng sử dụng không ra. Ngươi hy vọng nhìn thấy chúng ta hỗn loạn. Như vậy, ngươi mới có thể thừa cơ độc nước béo cỏ. Thậm chí thật sự có khả năng chiến thắng chúng ta. Đáng tiếc ta cũng không cho ngươi cơ hội như vậy Ngươi nghĩ đến nhiều lắm Động thủ đi Nói chuyện chỉ sẽ làm trễ nãi thời gian khôi phục thần lực Vừa nói Quyền trượng hủy diệt trong tay hủy diệt chi thần lần nữa giơ lên Lúc này đây Hắn không còn bị động phòng ngựa nữa rồi Trên bầu trời Từng đoàn lôi cầu màu tím đen bắt đầu nhanh chóng ngưng kết chậm rãi thành hình Mơ hồ bao phủ một phe đường tam bên này Xa xa đám thần cách đang xem cuộc chiến tự nhiên có thể nghe được trao đổi ở giữa hai vị thần vương Đúng vậy Từ biểu hiện nhìn xem, chiến đấu vừa rồi đúng là phe đường tam chiếm cứ ưu thế Thế nhưng là, tại chỉnh thể thực lực đối lập, song phương còn kém rất nhiều Hủy diệt chi thần nói đúng, thắng vì đánh bất ngờ chỉ có thể là dùng một lần Đường tam thở dài một tiếng nói Huỳnh xem, nghĩ nhiều như vậy mới tốt Huynh có thể gắng giữ tỉnh táo mới là cường đại nhất đấy. Nhưng mà, như vậy Huynh cũng để cho ta càng phát ra ý chí chiến đấu hơn nữa. Huynh thật sự cho rằng, chính mình liền chiếm cứ thượng phong tuyệt đối sao. Không, Huynh sai rồi. Chúng ta bây giờ khoảng cách gần như vậy, như thế đoàn đội đã không cách nào hoàn toàn phát huy. Để cho chúng ta so đấu, chính là so đấu cận chiến. Không biết ở phương diện này, các ngươi là am hiểu hay không đây? Động thủ! Đường tam hét lớn một tiếng, Kim Quang lóe lên đầu tiên liền phát động đúng là tình tự chi thần. Thân thể của hắn trực tiếp hư không tiêu thất. Thời điểm xuất hiện lần nữa, vừa vạn xuất hiện ở bên người đấu kỵ chi thần. Hắn không có trực tiếp hướng đấu kỵ chi thần động thủ, mà là toàn thân hào quang tỏa sáng. Tại hướng trên đỉnh đầu hắn, một cái mắt dọc cực lớn phủ phiếm dựng lên. Kỳ dị đúng là ở khi mắt dọc đằng kia bay lên. Đồng thời còn có một chuôi trùi nhỏ đen xì như mực bỗng nhiên từ sau lưng tình tự chi thần bay ra, vừa vặn đụng vào bên trong mắt dọc kia. Trong chốc lát, mắt dọc hoàn toàn biến thành màu tím vàng cao quý. Ngay sau đó, vô số trùi nhỏ màu tím vàng liền từ trong đồng tử dựng thẳng nở rộ hướng ra phía ngoài phóng tới. Trùi nhỏ bay tán loạn, đánh tới hướng tất cả thần nguyên tội chung quanh. Đứng mũi chịu xào. Khoảng cách gần nhất đúng là đấu kỵ chi thần. Sau đầu đố kỵ chi thần quang luân bỗng nhiên cường thịnh. Một ngón tay phải đưa ra, khẽ quát một tiếng. Đố kỵ đúng nguồn gốc của tội lỗi. Lập tức, một cái màn sáng hồng nhạt liền ngăn tại trước người của nàng. Chính giữa màn sáng phảng phất có vô tận vòng xoáy đang xoay tròn. Bên trong vòng xoáy càng là tồn tại ngàn vạn khuôn mặt đố kỵ. Thần hồn chấn động quỷ dị đem nguyên một đám chùi nhỏ trùng kích tới chấn bay ra. Nhưng mà, cái chùi nhỏ kia nhưng như cũ rất cường thế. Đố kỵ chi thần phóng xuất ra màn sáng đố kỵ rõ ràng tại nó oanh kích dần dần xuất hiện vết rách. Hơn nữa nhanh chóng lan tràn. Không chỉ là đố kỵ chi thần nhận lấy ảnh hưởng. Bên cạnh cách đó không xa, tham ăn chi thần, ngạo mạn chi thần, lười biếng chi thần cũng đều nhận lấy ảnh hưởng. Tứ đại thần nguyên tội đều bị những chù nhỏ này bao phủ ở bên trong. Hơn nữa, cái chù nhỏ này càng là cường hãn rất thần kỳ. Đó cũng không phải đơn giản là công kích thần lực mà là tới tử ở thế giới thần hồn. Trực tiếp đánh thẳng vào thần thức cùng thần hồn của thần nguyên tội đám bọn chúng. Lực phá hoại cực kỳ cường hãn, mà một khi thần thức của thần cách bị thương tổn, đây chính là rất khó khép lại. Cho nên, tứ đại thần nguyên tội cũng không dám lãnh đạm. đều riêng phần mình xuất ra bản lĩnh xuất chúng để chống đỡ công kích đến từ tình tự chi thần. Nếu như chẳng qua là tình tự chi thần chính mình, tự nhiên không thể đồng thời khống chế được tứ đại thần nguyên tội Nhưng mà. Hắn lại không phải một người đang chiến đấu Tại sau khi mặc vào tử kim chiến giáp Mà điệp thần biến thành Trên người hắn liền tản ra khí tức cường thịnh vô cùng Quang luân sau đầu lại một lần biến thành bát hoàn. Bởi vậy Tại trên tu vi thân thể Hắn hiện tại đã áp đảo phía trên Bảy vị thần nguyên tội Thực lực chính là xen vào giữa thần cách cấp Một cùng thần vương Mà hắn hiện tại thi triển cái thần kỹ này Cũng là thần hồn dung hợp kỹ Giữa hắn và điệp thần có tên gọi là hư vô trung đích chân ngôn, tâm linh phong bạo. Kinh khủng tâm linh phong bạo trực tiếp tra hỏi tâm linh, thành lập tại trên cơ sở tinh thần lực khổng lồ của tình tự chi thần. Một cái tâm linh phong bạo ít nhất tạm thời khống chế được bốn vị thần nguyên tội, đây đã là cực hạn mà tình tự chi thần có khả năng đạt tới. Tại lúc hắn phát động, đồng thời đường Tam, Tiểu Vũ, U Minh Bạch Hổ cũng đồng thời bắt đầu chuyển động, đường Tam trực tiếp đánh về phía hủy diệt chi thần. Tiểu Vũ thì là ngay hướng phá hoại chi thần U Minh Bạch Hổ đánh về phía phẫn nộ chi thần. Hủy diệt chi thần không loạn chút nào, mặt ngoài nhìn qua cục diện bọn hắn dường như không tốt lắm. Nhưng chính như lời hắn vừa mới nói như vậy. Luận nội tình, thần cách bên phe đường tam vô luận như thế nào đều không có biện pháp so sánh cùng phe hắn. Đây là căn bản trinh lệch thực lực giữa song phương. Phần chênh lệch cực lớn này chỉ cần bọn hắn có thể ổn định. Đám thần cách của đường tam bên này tiêu hao thần lực sẽ hoàn toàn hiện ra rõ ràng. Như vậy. Chiến đấu lập tức sẽ nghiêng về một phía, thậm chí là trực tiếp chấm dứt. Tu la kiếm chém thẳng hạ xuống, lập tức đã đến trước mặt hủy diệt chi thần. Hủy diệt quyền trự trong tay hủy diệt chi thần quét ngang. Một tầng tử quang sáng lên đem Tu la kiếm bắn ra. Ý niệm hủy diệt cường thịnh phô thiên cái địa hướng phía đường tam quét sạch mà đi. Trung quanh thân thể đường tam, đột nhiên xuất hiện từng đạo quang mang màu lam. Những quang mang màu lam này giống như là một gốc cự mộc tóe ra ngoài. Ý niệm hủy diệt cùng những cự mộc này đụng vào nhau, lập tức sinh ra cảnh tượng kỳ dị. Cựu mộc tại dưới tác dụng ý niệm hủy diệt nhanh chóng nghiền nát, hóa thành hư vô. Nhưng rất nhanh, liền lại từ phía dưới sinh trưởng ra hóa thành một gốc gốc đại thụ che trời. Sau đó lại dưới tác dụng ý niệm hủy diệt mà một lần nữa phá hủy, sinh sinh diệt diệt như vậy không ngừng tuần hoàn lặp đi lặp lại. Thế nhưng ở bên trong dạng tuần hoàn này, thần lực song phương đều đang bằng tốc độ kinh người tiêu hao. Đường Tam hiện tại sử dụng Chính là hắn một cái lĩnh vực loại thần kỹ tên là Xâm la vạn tượng Thần cách từ thế giới loài người đi vào thần giới Tại phương diện thủ đoạn chiến đấu Đều là thập phần phong phú Không giống như thần cách ban đầu khi sinh ra Đã ở vạch đích của thần giới Tuy rằng cái này chưa hẳn liền đại biểu cho lực chiến đấu Của bọn hắn càng mạnh hơn nữa Nhưng ít nhất tại lúc chiến đấu Có khả năng thể hiện ra biến hóa liền nhiều hơn nhiều rồi Tình tự chi thần như thế Đường Tam cũng là như thế Sâm la vạn tượng va chạm cùng ý niệm hủy diệt, đường tam cũng đã đến gần hủy diệt chi thần. Hai đại thần vương, ở bên trong khoảng cách gần rằng co lấy lẫn nhau. Tu là kiếm cùng hủy diệt quyền trượng đụng vào nhau. Màu đỏ cùng màu tím, giết chóc cùng hủy diệt đấu đá lẫn nhau, thiên địa biến sắc. Bỗng nhiên bầu trời biến thành màu tím, mặt đất biến thành màu đỏ. Bỗng nhiên lại là mặt đất biến thành màu tím, bầu trời biến thành màu đỏ. Hủy diệt chi thần lạnh lùng nói. Ngươi là không thể nào thành công. Đường tam lạnh nhạt nói. Cho tới bây giờ, Huynh vẫn là cố chấp mê muội như vậy sao? Chẳng lẽ Huynh cho rằng, ta sẽ đánh một trận chiến mà không nắm chắc sao? Chẳng lẽ Huynh cho rằng, nếu như là phải thua chiến đấu, ta có thể đưa ra cá cực như thế sao? Hủy diệt chi thần khinh thường nói. Nói những lời nhảm nhí này căn bản không có khả năng ảnh hưởng ý niệm chiến đấu của ta. Tất cả để cho nắm đấm của chúng ta nói lời thật đi. Hiện tại trên trận chiến rất đơn giản. Tiểu Vũ bên kia hừng hực khí thế chiến đấu cùng phá hoại chi thần. Trong lúc nhất thời phân không ra thắng bại. Bên kia, chiến thần cùng tốc độ chi thần bằng vào u minh bạch hổ miễn cưỡng đứng vững với phẫn nộ chi thần. Ở bên trong cục diện trên trận, hiện tại không đánh cũng chỉ có thực thần lúc trước tiêu hao cực lớn. Cùng với cửu thải thân nữ đang tăng cường cho mọi người. Hai vị này tuy rằng hôm nay cho hủy diệt chi thần rung động thật lớn. Nhưng mà Thần lực của bọn hắn rõ ràng tại bằng tốc độ kinh người hạ thấp, mà cục diện trên trận tuy rằng tạm thời cầm cự được. Nhưng ai cũng biết, chỉ cần có một khâu xuất hiện biến hóa. Như vậy, lập tức liền sẽ ảnh hưởng đến toàn trường. Đầu tiên chính là tình tự chi thần bên kia, một cái thần kỹ của hắn có khả năng duy trì thời gian là có hạn. Mà lúc này một khi kết thúc, như vậy hắn lại dựa vào cái gì có thể hạn chế bốn vị thần nguyên tội ở bên người. Bốn vị thần nguyên tội có cơ hội ra tay. Cục diện trên trận sẽ lập tức nghịch chuyển. Cũng đang bởi vì như thế, trong nội tâm hủy diệt chi thần nhưng thật ra là có tin tưởng thật lớn. Thế nhưng là, rất nhanh ánh mắt của hắn liền lại trở nên âm trầm. Bởi vì lại có một cái ngoài ý muốn xuất hiện. Tâm linh phòng bạo cưỡng ép áp chế tứ đại thần nguyên tội. Ngay tại lúc tất cả thần cách đều cho rằng tình tự chi thần đã đạt đến cực hạn. Trong lúc đó, tại sao đầu hắn lại bay lên một con mắt nhỏ? Cùng so với con mắt lúc trước tràn đầy cao quý. Con mắt nhỏ này không còn là hẹp dài mà là rất tròn. Hơn nữa trong đồng tử tràn ngập tà ác vô tận. Chẳng qua là trong chốc lát, cái đồng tử kia liền biến thành màu đỏ như máu. Sau đó, một cái cột sáng màu đỏ như máu cường thịnh mãnh liệt bắn phóng tới, thẳng đến tham lam chi thần phía đối diện. Tham lam chi thần đang toàn lực chống lại tâm linh phong bạo. Dưới loại tình huống này, coi như là hắn muốn né tránh cũng không có khả năng. Lúc cột sáng màu đỏ như máu rơi vào trên người hắn, Hắn giật mình phát hiện, loại cảm giác này chính mình dĩ nhiên là quen thuộc như vậy. Hủy diệt sao? Bên trong quang mang màu đỏ như máu rõ ràng tràn đầy khí tức hủy diệt. Cái khí tức hủy diệt này cùng ý niệm hủy diệt của hủy diệt chi thần thập phần giống nhau, chỉ có điều nhỏ yếu hơn rất nhiều. Có thể coi là như thế này, đây cũng là một vị thần cách cấp một phóng xuất ra thần kỹ. Đã bị trùng kích phía dưới, tham lam chi thần trực tiếp đã bị oanh bay ra. Cũng liền tại một cái chớp mắt. Áo giáp màu tím vàng trên người tình tự chi thần vậy mà lập tức biến thành sắc mặt màu băng lam. Tại phía sau hắn, một cái thân ảnh sắc mặt băng lam khác lặng yên hiển hiện phóng tới. Thời điểm nhìn thấy thân ảnh sắc mặt băng lam này, thủy thần nơi xa không khỏi có chút ngần ngơ. Bởi vì thân ảnh màu băng lam này nhìn qua vậy mà cùng nàng có 6, 7 phần giống nhau. Thân hình tình tự chi thần lóe lên, dường như đạp phá hư không. Tiếp theo trong nháy mắt liền đi tới trước người tham lam chi thần. Mà ở thời điểm này, tâm linh phòng bạo của hắn đã xong, đối với áp chế ba vị thần nguyên tội khác cũng tùy theo tan dã Thế nhưng là, ba vị thần nguyên tội kia nếu như muốn cứu viện tham lam chi thần, cũng là tuyệt đối không kịp. Xẹt lên một tiếng, một trưởng của tình tự chi thần khắc ở trước người tham lam chi thần. Tham lam chi thần phản ứng vẫn là rất nhanh, mặc dù lúc trước chúng phải hủy diệt chi quang ăn thịt thòi không nhỏ. Nhưng hắn vẫn là trước tiên nhấc lên bàn tay, hương vị tham lam lan tràn. Quang mang màu vàng đậm cường thịnh hướng ra phía ngoài bán ra. Điều muốn ngăn cản được công kích của tình tự chi thần. Quang mang màu tím vàng tại đáy mắt tình tự chi thần chợt lóe lên rồi biến mất. Tham lam chi thần chỉ cảm giác đầu mình dường như bị búa tạ hung hăng quanh kích một cái. Hơn nữa hắn còn nhìn thấy ánh sáng màu vàng tím không phải phóng xuất ra hai luồng từ hai cái đồng, mà là ba luồng. Tại trên trán tình tự chi thần còn đã nứt ra một cái mắt dọc khác. Hắn ban đầu phóng xuất ra quang mang màu ám vàng cường thịnh, lập tức mở đi rất nhiều. Tay phải tình tự chi thần cũng đúng vào lúc này, khắc ở phía trên bàn tay của hắn. Lập tức, ở bên trong bảy đại thần nguyên tội, tham lam chi thần chỉnh thể thực lực mạnh nhất, liền như vậy trên không trung hóa thành một bức tượng băng, bị hoàn toàn đông kết. Tại trước một khắc thân thể bị đông kết, tại trong đầu hắn chỉ có một ý niệm trong đầu. Tên tình tự chi thần đáng giận này, cuối cùng biết bao nhiêu loại thần kỹ. Nhưng lại tất cả đều khác nhau Không sai Từ khi bắt đầu động thủ đến bây giờ Tình tự chi thần đã thi triển nhiều loại thần kỹ Mắt màu đỏ như máu là năng lực Đến từ chính đấu la đại lục Chính là tà nhãn bạo quân chú tể hủy diệt chi quang Kế tiếp hắn thi triển tức Thì thần kỹ cực hạn chi băng mạnh nhất của mình Băng tuyết nữ thần đích thán tức Tại lúc thi triển băng tuyết nữ thần đích thán tức Đồng thời hắn còn vận dụng năng lực tinh thần cường đại của chính mình Thần hồn trùng kích Mấy đại thần kỹ trồng chất chung vào một chỗ Hơn nữa lúc trước tâm linh phòng bạo áp chế Tại dưới tình huống tu vi đã không bằng tình tự chi thần Tham lam chi thần lập tức bị tổn thất nặng Hắn thua một chút cũng không oan uổng Hoàn toàn là tranh lệch trên thực lực Tình tự chi thần tại ở bên trong tiến công liên tiếp Cũng đã đem hết khả năng lăng quang lái lên Tham lam chi thần hóa thành băng điêu lập tức biến mất Cho dù là song phương ở vào trên lập trường đối địch Thần cách cũng là không thể đơn giản giết chóc Cho nên tình tự chi thần chẳng qua là đem cầm giữ thu vào tham lam chi thần. Một phe của hủy diệt chi thần, ở bên trong bảy đại thần nguyên tội, cuối cùng một vị đã bị chấn áp chính thức. Thực lực giảm đi một vị thần cách cấp 1. Bất quá, lúc tình tự chi thần đem tham lam chi thần chấn áp. Đồng thời chính hắn cũng lâm vào trong nguy cơ. Lúc trước ba đại thần nguyên tội khác đồng thời bị hắn chấn áp, lúc này đều tốc độ cao nhất phóng tới hắn. Đồ kỵ chi thần, ngạo mạn chi thần lời biếng chi thần, ba đại thần nguyên tội riêng phần mình triển khai thần lực của mình Hóa thành một tòa lồng giam, trực tiếp áp chế hướng thân thể của hắn Chỉ cần đã chấn áp tình tự chi thần, tham lam chi thần dĩ nhiên là có thể được phóng xuất ra Hơn nữa cũng tương đương với hóa giải phụ tá đắc lực của đường tam Nhưng là khi bọn hắn nhào lên cùng một lúc, thân thể tình tự chi thần vậy mà trở nên hư huyễn rồi Ngay sau đó, hắn dung thân nhoáng một cái dĩ nhiên cũng liền như vậy hư không tiêu thất đi rồi Cái gì? Ba đại thần nguyên tội đồng thời sững sở Đây là ảo cảnh sao? Tình tự chi thần lúc trước cũng đã thi triển qua một lần ảo cảnh rồi Một lần kia hắn lừa gạt hầu như tất cả thần cách ở đây Ngay cả hủy diệt chi thần cũng không ngoại lệ Mà lúc này hắn vậy mà lại thi triển ra ảo cảnh Từ trong tay ba đại thần kết cấp một đào thoát đi ra Trên mặt đố kỵ chi thần tàn ra đố kỵ điên cuồng ngạo mạn chi thần khinh thường cứng lại. Lười biến chi thần ban đầu ánh mắt lười nhác cũng trở nên ngưng trọng lên. Thực lực tình tự chi thần đã hoàn toàn vượt ra khỏi dự phán của bọn hắn lúc trước. Trên thực tế, nếu như chẳng qua là tình tự chi thần chính mình, cho dù là tăng thêm lực lượng điệp thần, cũng không đạt được cái cấp độ này. Nhưng mà ngàn vạn chưa quên, ở bên trong đoàn đội bọn hắn còn có thực thần cùng cửu thải thần nữ tồn tại. Cửu thải thần nữ tăng cường. Đối với bất luận một vị thần cách phe mình đều có tác dụng, tình tự chi thần cũng không ngoại lệ. Hơn nữa, tình tự chi thần cũng là tới tử ở đấu la đại lục, đối với tăng cường của nàng là thích ứng cực nhanh. Dưới tình huống vốn là có tám vòng quang luân lại được nàng tăng cường thêm nữa. Tuy rằng như trước không đạt được tu vi thần vương, nhưng cũng đúng là đệ nhất thần phía dưới thần vương. Cho nên mới có thể ở trong thời gian ngắn khống chế tứ đại thần nguyên tội. Hơn nữa thông qua bộc phát chấn áp một vị trong đó. Thực lực như vậy đủ để cho tất cả mọi người hơi khiếp sợ. Bất quá, bên kia hủy diệt chi thần rằng co cùng đường tam nhưng lại không phải vì vậy mà chịu ảnh hưởng. Dường như hoàn toàn không thấy được tất cả phát sinh ở đây. Trong lòng hắn, cục diện như trước vẫn còn khống chế được. Tình tự chi thần cường thịnh bao nhiêu cũng không có khả năng lấy một địch bốn. Chiến đấu vừa rồi hắn đã tiêu hao quá lớn. Thần lực của hắn có lẽ còn thừa không có mấy. Hơn nữa thời gian kết hợp cùng điệp thần cũng sắp tới phần cuối mới đúng. Quả nhiên, sau khi tình tự chi thần thoát ly chiến đấu lập tức chạy ra hướng phía thực thần bay đi. Thực thần cũng đón hắn bay đến. Mà ở thời điểm này, lười biếng chi thần, đố kỵ chi thần cùng ngạo mạn chi thần nhưng không có tất cả đều trở lại đuổi theo hắn. Ngạo mạn chi thần cùng lười biếng chi thần đuổi theo hướng tình tự chi thần. Mà đố kỵ chi thần nhưng là thân hình loay lên, hướng phía phượng hoàng chi thần nhào tới. Không chỉ là hủy diệt chi thần cho rằng trình thể thực lực bọn họ chiếm ưu thế, bảy đại thần nguyên tội cũng giống như thế. Hơn nữa, dùng thực lực của bọn hắn, lại bị một lũ tiểu tử bất quá là thần cách cấp hai áp chế, trong nội tâm bọn hắn đều nghẹn lấy một hơi. Đấu kỵ chi thần đã nghĩ rõ ràng, chỉ cần đem Phượng Hoàng chi thần bắt lại, phe mình là có thể giải phóng ra hai vị thần nguyên tội. Sắc dục chi thần cùng Tham Ăn chi thần thực lực cũng đều rất mạnh, chờ cứu ra bọn hắn Kết hợp lực lượng của bọn hắn, đủ để giải quyết toàn bộ cuộc chiến đấu. Nhìn thấy thần đố kỵ Chi Thần đánh về phía Phượng Hoàng Chi Thần. Hủy diệt Chi Thần đang rằng co cùng đường Tam, trong ánh mắt hắn cũng có một vòng vui vẻ. Hủy diệt Chi Thần đã cảm giác được kiếm ý tu la kiếm của đường Tam đang bắt đầu giảm bớt. Đây rõ ràng là dấu hiệu thần lực bắt đầu suy giảm, thời gian hắn bị áp chế đã sắp xong. Mà một khi phản kích, như vậy tất cả liền sẽ chấm dứt. Sinh mệnh nữ thần thở dài một tiếng, nhìn chiến đấu phía xa, chậm rãi nhắm lại hai con ngươi. Dung niệm băng ôm đường vũ lân vừa mới sinh ra, cũng là không khỏi thở dài một tiếng lắc đầu. Bảy vị thần nguyên tố càng là trao mày. Đã xong, tất cả thần cách ở đây hầu như cũng đã thấy được kết cục trận chiến đấu này. Tất cả đều đã không có bất luận lo lắng gì nữa rồi. Đúng lúc này có một người hành động. Người hành động đúng là tiểu vũ. Tiểu vũ kèm theo thần cách chi vị hải thần. Thân hình Tiểu Vũ như thiểm điện, toàn bộ người tựa như một cái tia chớp màu lam, hướng phía Đố Kỵ Chi Thần đánh tới. Ban đầu trong chiến đấu cùng nàng, Phá Hoại Chi Thần tại phương diện tốc độ rõ ràng kém hơn nàng một ít, vội vàng đuổi sát ở phía sau. Lại lạc sau mấy bước, không thể ngăn cản nàng đột nhiên phát động. Tiểu Vũ đột nhiên hành động, Đố Kỵ Chi Thần tự nhiên phát hiện, cũng cảm giác được nàng là hướng phía chính mình trở lại. Thế nhưng là, vậy thì như thế nào? Đây không phải là tự chịu diệt vong sao? Tiểu Vũ cùng phá hoại Tri Thần lúc trước trong chiến đấu. Khoảng cách với Phượng Hoàng Tri Thần kiềm chế hai vị thần nguyên tội cũng không xa. Tiểu Vũ còn bất chợt phóng ra một cái vô định phong ba, lúc này mới có thể tiếp tục khống chế được sắc dục Tri Thần cùng Tham ăn Tri Thần. Nếu không, vèn vẹn bằng vào Phượng Hoàng Tri Thần vẫn là chưa đủ. Tiểu Vũ khống chế được lực lượng của Hải Thần so với phá hoại Tri Thần là mạnh mẽ hơn một chút. Nhưng ở phía dưới phân tâm, Phá hoại chi Thần cũng có thể miễn cưỡng chiến ngang tay cùng nàng. Lúc này, đố kỵ Tri Thần đến, giống như là áp đảo cán cân. Mắt thấy cân bằng sắp bị đánh vỡ. Đố kỵ Tri Thần không có lại bay về phía Phượng Hoàng Tri Thần. Bởi vì nàng có thể cảm giác được, tốc độ tiểu vũ rất nhanh, nhất định có thể chặn đường nàng tại trước khi nàng công kích Phượng Hoàng Tri Thần. Cho nên, nàng trực tiếp ngừng lại, càng là xoay người lại. Màu hồng nhạt thuộc về đố kỵ Tri Thần bay lên trời. Hóa thành một tấm khuôn mặt oán độc đố kỵ dữ tợn, hướng phía hải thần tiểu vũ bao phủ qua. Tuy rằng kinh nghiệm chiến đấu không phong phú như thần cách tới tử ở nhân gian. Nhưng vô luận nói như thế nào, nàng cũng là thần cách cấp một. Kinh nghiệm chiến đấu bao nhiêu vẫn có một chút. Đố kỵ chi thần am hiểu cũng là khống chế. Việc nàng cần phải làm rất đơn giản. Đó chính là cùng phá hoại chi thần tiền hậu giáp kích. So với việc chế trụ Phượng Hoàng chi thần... Chấn áp tiểu vũ thậm chí lộ ra càng có ý nghĩa. Không nói nàng đang thi triển năng lực hải thần, riêng là nàng là thê tử đường Tam, điểm này cũng đủ có ý nghĩa cực lớn. Phải biết rằng, lúc trước hủy diệt chi thần tại thời điểm vừa mới động thủ, cũng là bởi vì bắt được tiểu vũ, lúc này mới khiến đường Tam chịu đi vào khuôn khổ. Mà lúc này, chỉ cần nàng liên thủ cùng phá hoại chi thần lần nữa bắt lấy tiểu vũ, trận chiến đấu này liền đã xong. Thực lực tiểu vũ nhưng là cũng không có cường đại Như tình tự chi thần Đối mặt công kích của đấu kỵ chi thần Trên mặt đẹp của tiểu vũ toát ra vẻ kiên nhị Hoàng kim tam xoa so kích Trong tay giơ lên cao Từng đoàn từng đoàn kim quang hóa thành yên vân Hướng phía công kích của đấu kỵ chi thần Nganh đón lấy Đúng vậy tuyệt học hải thần hoàng kim tam xoa so kích Bạch vân thiên tái không du Thần lực song phương va chạm trên không trung Lập tức đã dẫn phát một phiến thiên địa chấn động Tại trên tu vi Đố kỵ chi thần cùng hải thần vẫn có tranh lệch. Nhưng hải thần do tiểu vũ khống chế cũng không cách nào phát huy ra toàn bộ uy năng. Thế nhưng là đừng quên, trong tay tiểu vũ còn có kiện thần khí Hoàng Kim Tam Sa Kích. Tuy rằng Hoàng Kim Tam Sa Kích tại bên trên phẩm chất kém Sa tu La Kiếm. Nhưng mà, nó trải qua đường tam nhiều năm ân cần săn sóc, cũng đã đột phá giới hạn ban đầu. Bởi vậy, đố kỵ chi mặt cùng bạch vân thiên tái không du va chạm phía dưới. Chỉ thấy một mảnh màu hồng nhạt cùng màu vàng dây dưa lẫn nhau Mà màu hồng nhạt dần dần bị màu vàng xua tán Mảng lớn sương mù màu vàng đập vào mặt Đố kỵ chi thần cắn chặt răng Nàng biết rõ, ở thời điểm này mình không thể lui ra phía sau Một khi lui ra phía sau rất có thể sẽ sinh ra chuyện xấu Nàng mãnh liệt thở sâu, mãnh liệt đố kỵ chi ý hiển hiện tại trên khuôn mặt Hai con ngươi hoàn toàn biến thành màu hồng nhạt Hai luồng cổ sáng màu hồng nhạt bỗng nhiên từ trong đôi mắt điện xả bắn tới, thẳng đến hai con người tiểu vũ. Chính là Đấu Kỵ Chi Quang. Bị Đấu Kỵ Chi Quang trúng mục tiêu, vô luận là thần hay là người, đều câu dẫn ra nguồn gốc của tội lỗi vô tận Đấu Kỵ trong nội tâm. Chỉ cần là trong lòng từng có Đấu Kỵ tâm tình cũng sẽ bị dẫn phát ra. Tạm thời mất đi chính mình. Mỗi một vị thần nguyên tội đều có năng lực cùng loại, cũng là năng lực mạnh nhất của bọn hắn. Đấu Kỵ chi thần là hoàn toàn không để ý bản thân nữa rồi. Khi thi triển đố kỵ chi quang là phải tiêu hao chi lực bản nguyên Hơn nữa không thể lại tiến hành di động cùng hành động khác Nếu như đối phương ra tay đầy đủ nhanh, cũng đủ để xúc phạm tới nàng Tiểu vũ ra tay rất nhanh, sự thật chứng minh đương nhiên là rất nhanh Một vòng quầng sáng màu vàng từ bên trên hoàng kim tam so kích bắn ra Vừa vạn rơi vào trên người đố kỵ chi thần Đem nàng trói lại rất rắn chắc, đúng vậy chính là tuyệt học hải thần vô định phong ba Nhưng cùng một thời gian, tiểu vũ cũng bị đố kỵ chi quang đánh trúng mục tiêu. Thân thể mềm mại đều bịt kín một tầng màu hồng phấn. Đố kỵ chi thần thấy rõ ràng, trên người tiểu vũ tuy rằng bịt kín màu hồng phấn, nhưng hai con ngươi như cũ là trong suốt. Trong nội tâm không khỏi âm thầm tán thử một tiếng, không hổ là vợ của đường tam. Trong nội tâm nàng vậy mà không có bất kỳ tâm tình đố kỵ nào xuất hiện, có thể thấy được trong nội tâm rất chi là trong sạch. Thế nhưng là coi như là điểm này mình cũng đã sớm dự phán đến. Bị Đấu Kỵ Chi Quang đánh trúng mục tiêu, coi như là không có tâm tình Đấu Kỵ xuất hiện. Thân thể cũng bởi vì đã bị nguồn gốc của tội lỗi khảo nghiệm cứng ngắc một giây, mà một giây đối với chiến đấu thần cách mà nói cũng đã đủ rồi. Sau lưng Tiểu Vũ vung mạnh lấy một đôi búa lớn, phá hoại chi thần đã đến, cự trùy lăng thiên ầm ầm nện xuống. Mục đích của Đấu Kỵ Chi Thần đạt đến, nàng bị Tiểu Vũ khống chế, chính là vì muốn ở thời điểm này có tác dụng Thực lực tiểu vũ áp đảo phía trên nàng cùng phá hoại tri thần Nhưng tranh lệch lại cũng không lớn Dưới loại tình huống này Chỉ cần phá hoại tri thần đem thực lực bản thân hoàn toàn phát huy ra được Lập tức có thể đem nàng trấn áp Chiến đấu liền đã xong Sinh mệnh nữ thần trao mày Lập tức một lần nữa mở hai mắt ra Phá hoại tri thần chính là thủ hạ thân cận nhất của hủy diệt tri thần Cũng là tới tử ở nhân gian Từ khi đi vào thần giới Về sau liền đưa vào môn hạ của hủy diệt tri thần Đã trở thành phu tá đắc lực cho hủy diệt chi thần Phá hoại chi thần có lực lượng lớn vô cùng Lại có danh xưng là đại lực thần Hủy diệt chi thần sở dĩ trọng dụng hắn Cũng là bởi vì hắn tính cách trầm ổn Hơn nữa rất có trí khôn So với việc bảy đại thần nguyên tội lại xa xa không có cực đoan như vậy Hơn nữa thực lực phá hoại chi thần hoàn toàn thể hiện tại trên chiến đấu Lực phá hoại mười phần Nếu quả thật lại để cho cự trùy hắn nện ở trên người tiểu vũ Chỉ sợ tiểu vũ liền thật sự muốn lành ít giữ nhiều. Trong tay sinh mệnh nữ thần sáng lên một đoàn quang mang màu xanh lục. Nàng đã chuẩn bị kỹ càng. Một khi sinh mệnh tiểu vũ đã bị uy hiếp, nàng lập tức liền sẽ ra tay. Vô luận như thế nào cũng phải cứu tính mạng tiểu vũ. Bên kia, ánh mắt của hủy diệt chi thần cũng là bỗng nhiên ngưng tụ, trầm giọng nói. Đường tam, còn không nhận thua sao. Đường tam lúc này đối mặt với hướng kia của tiểu vũ. Mà đây cũng là hủy diệt chi thần cố ý bố trí chiến đấu với đường Tam. Hắn chính là muốn lại để cho đường Tam nhìn thấy tiểu vũ đã bị uy hiếp. Mà chiến đấu ở giữa thần vương bọn hắn lại là tại dưới tình huống bản thân thần lực đường Tam đang không ngừng hạ thấp. Nhìn thấy một màn kia rất có thể dẫn đến đường Tam lập tức rời đi chiến đấu, do đó chấm dứt trận chiến đấu này. Nhưng mà hủy diệt chi thần lại thất vọng rồi. Hắn từ trên khuôn mặt đường Tam cũng không nhìn thấy bất luận mẩy may vẻ kinh hoàng gì. Ngược lại là một vòng mỉm cười thản nhiên. Ở bên trong mỉm cười kia tràn đầy tự tin, lại còn có cảm giác tất cả đều đang nắm giữ. Trong lòng hủy diệt chi thần đột nhiên trầm xuống. Lúc trước đã từng xuất hiện qua dự cảm điềm xấu, đột nhiên hiện lên gấp mấy lần bão phát ra. Không tốt. Đúng vậy, thật sự là không tốt. Cứ trùy lăng thiên phá hoại chi thần, mắt thấy liền phải rơi vào trên người tiểu vũ. Nhưng mà trong lúc đó, Thân thể của hắn liền như vậy trên không trung hướng về phía trước, lập tức liền thoát ly phạm vi đỉnh đầu tiểu vũ. Thậm chí là bay qua từ trên đỉnh đầu đố kỵ chi thần. Trực tiếp đã rơi vào phía sau chiến trường bọn hắn. Đố kỵ chi thần lúc trước đã cách Phượng Hoàng chi thần rất gần. Phá hoại chi thần này vừa bay qua thân thể của nàng, tự nhiên cũng đã đến bên kia Phượng Hoàng chi thần. Trong nội tâm đố kỵ chi thần mắng to, tên ngu ngốc này như thế nào không trước tiên giải quyết xong tiểu vũ. Trước tiên giải quyết phượng hoàng chi thần nào có quan trọng bằng trước tiên đem chế trụ tiểu phú. Nếu chế trụ được tiểu phú, đối với tình huống trên trận sẽ ảnh hưởng thật lớn. Thật là ngu ngốc, đồ đần. Nhưng mà, cũng liền trong lòng nàng mắng to. Tiếp theo trong nháy mắt nàng chấn động toàn thân. Một cổ cự lực từ phía sau lưng truyền đến, đấu kỵ chi thần chỉ cảm giác thần lực toàn thân mình dường như đều bị đánh tan đi. Trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, bên trong thất khiếu đồng thời phun ra quang mang màu hồng nhạt. Thân thể mềm mại của cô trên không trung đã bị một đoàn hắc quang cắn nuốt, đố kỵ chi thần lại bị trấn áp. Tiếng kinh hô dường như tại đây một cái chớp mắt vang dội toàn bộ thần giới. Ai có thể nghĩ đến, dưới tình huống thắng bại đã phân vậy mà sẽ xuất hiện một màn kỳ dị như thế. Dường như tất cả đều phát sinh biến hóa, mà dẫn đến cái nghịch chuyển động trời này, chẳng qua là một vị thần cách mà thôi. Đúng vậy, chính là phá hoại chi thần. Một cái cự trùy thu hồi, Phó hoại chi thần toàn thân bao phủ tại bên trong áo giáp dường như cái gì cũng không có xảy ra. Bởi vì hắn ngay cả đầu đều là bao phủ tại bên trong áo giáp. Cho nên không có bất kỳ người nào xem tới được biểu lộ của hắn lúc này. Khi hắn từ trên đỉnh đầu đố kỵ chi thần phóng qua. Tiếp theo trong nháy mắt, đúng là hắn dùng một búa nện ở trên lưng đố kỵ chi thần. Đã bị vô định phong ba khống chế, đố kỵ chi thần căn bản là không thể phản kháng, trực tiếp bị đánh tan thần lực, sau đó đã bị trấn áp. Thẳng đến khi một cái chớp mắt mình bị chấn áp, đố kỵ chi thần vẫn không rõ chuyện gì xảy ra. Đáng tiếc, nàng không nhìn thấy màu hồng bên trong tiểu vũ đã tản đi, trên mặt đẹp toát ra vẻ mỉm cười. Đúng vậy, tất cả đều là tiểu vũ biết rõ, cũng là hoàn toàn tại bên trong dự phán. Đố kỵ chi thần cho rằng, nàng cùng tiểu vũ khống chế lẫn nhau là có thể quyết định thắng bại. Thế nhưng là, ý nghĩ như vậy trong nội tâm tiểu vũ cũng có. Đây cũng là điều đố kỵ chi thần không biết đông dạng bị khống chế, công kích phá hoại tri thần vừa rồi dù là rơi vào trên người ai, các nàng đều không cách nào chống cự được. Mà phá hoại tri thần làm xong cái nghịch chuyển động trời này. Lúc này lại như là quá bình thường, ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, hận thiên vô bả, hận địa vô hoàn. Trong tay một đôi búa lớn, riêng phần mình sáng lên màu sắc khác nhau, một cây búa rực rỡ màu vàng khác, một búa còn lại là màu bạc, hai thanh cự trùy đồng thời oanh kích phóng tới. Mục tiêu đúng là tham ăn chi thần cùng sắc dục chi thần bị Phượng Hoàng chi thần khống chế. Mà tiểu vũ tại nhận lấy một giây cứng ngắt, về sau lúc này cũng đã lại có thể tiếp tục hành động. Hải thần Tam so kích lần nữa dơ lên, như cũ là vô định phong ba vững vàng hướng phía hai vị trước mặt Phượng Hoàng chi thần kia. Hủy diệt chi thần tuy rằng nhìn không tới, nhưng hắn có thần thức cường đại tự nhiên có thể phát hiện tất cả cái này. Không! Không thể! Không thể như thế! Hủy diệt chi thần phẫn nộ gầm thét. Hắn vô luận như thế nào cũng không thể nào tin nổi. Thuộc hạ chính mình tín nhiệm nhất vậy mà tại thời khắc quan trọng nhất lâm trận phản bội. Đây quả thực lại để cho hắn khó có thể tiếp nhận. Thế nhưng là, sự thật cũng đã phát sinh, liền trắng trợn như vậy bày ở trước mắt, khiến hắn không thể tin. Oanh! Oanh! Ở bên trong hai tiếng trầm đục. Sắc dục Chi Thần cùng Tham ăn Chi Thần đồng dạng bị cự trùy của phá hoại Chi Thần chấn áp triệt để mất đi sức chiến đấu. Phượng Hoàng Chi Thần cũng tùy theo giải phóng. Chiến đấu bên này đã xong. Đến tận đây, thủ hạ của hủy diệt Chi Thần chính là 8 vị thần cách cấp 1. Tình tự Chi Thần đã chấn áp Tham Lam Chi Thần. Phá hoại Chi Thần đã chấn áp sắc dục Chi Thần, Tham ăn Chi Thần cùng Đố Kỵ Chi Thần. Hơn nữa chính hắn đột nhiên phản bội. Bát đại thần cách cấp một cứ như vậy ít đi làm vị. Chỉ còn lại có ba vị thần cách Trong đó, phẫn nộ chi thần cùng U Minh Bạch Hổ đang quần nhau. Phẫn nộ chi thần đã dần dần chiếm cứ thượng phong. Mà đổi thành hai vị bên ngoài, ngã mạn chi thần cùng lười biếng chi thần đã đuổi tới sau lưng tình tự chi thần cách đó không xa. Thế nhưng là, cục diện trên trận cũng đã nghịch chuyển động trời. trinh lệch ở giữa song phương bị hoàn toàn san bằng rồi. Hủy diệt chi thần tự nói với mình cơ hội còn có cơ hội hay không? có đấy, đương nhiên là có. đường tam, đừng tưởng rằng ngươi thắng. hủy diệt chi thần nổi giận gầm lên một tiếng hủy diệt quyền trượng trong tay bỗng nhiên quét ngang hung hăng liều mạng cùng tu la kiếm. thần lực đường tam dường như lúc trước tại bên trong tu la huyết kiếm thật sự tiêu hao quá lớn. tại phía dưới công kích liều mạng thân thể bay ngược hướng về sau kéo ra một ít khoảng cách ở giữa cùng hủy diệt chi thần. Hủy diệt quyền trượng trong tay hủy diệt chi thần dơ lên cao. Tại đây một cái chớp mắt, hắn liền đem rung động, khiếp sợ, phẫn nộ vừa rồi trong nội tâm, tất cả đều buông xuống. Hai con ngươi màu đỏ như máu dần dần biến thành màu tím sậm. Một đoàn hủy diệt quang cầu cực lớn đem thân thể của hắn bao phủ ở bên trong. Sắc mặt đường tam cũng tùy theo trở nên ngưng trọng lên. Tựa như tu la thần có thần kỹ tu la huyết kiếm cường đại như vậy, hủy diệt chi thần cũng có thần kỹ cường đại của mình. Hủy thiên diệt địa chính là thần kỹ trước mắt hủy diệt chi thần muốn thi triển. Hủy diệt chi thần dù sao cũng là thần vương. Tuy rằng lập tức bị thay đổi cục diện, nhưng mà hắn vẫn còn là trước tiên làm ra phán đoán chính xác. Mặc dù nói thủ hạ của mình đã có 5 vị thần cách cấp 1 bị đối phương bắt lại, nhưng đối với tình huống của mình cũng vẫn còn có lạc quan. Thần hồn dung hợp kỹ của tình tự chi thần cùng điệp thần có lẽ sắp đã xong. Tình tự chi thần hôm nay ở chỗ này đã trải qua một loạt chiến đấu. Tiêu hao thập phần cực lớn. Thực thần, cửu thải thần nữ cũng tiêu hao cực lớn. Nếu muốn khôi phục nói dễ vậy sao? U Minh Bạch Hổ bên kia, phẫn nộ chi thần lại đang chiếm cứ thượng phong. Chỉ cần là phe mình bên này, ngạm mạn chi thần cùng lười biếng chi thần có thể rất nhanh bắt lại vợ chồng tình tự chi thần cùng với vợ chồng thực thần, cửu thải thần nữ. Một lần nữa rời đi đối mặt hải thần, phá hoại chi thần cùng phượng hoàng chi thần. Coi như là không thể đưa bọn chúng chiến thắng. Ê nhất bảo trì rằng co vẫn có thể làm được. Bởi vậy, trận chiến đấu này cuối cùng thắng bại phải có người sở hữu. Nhưng trên thực tế vẫn là phải nhìn một trận chiến giữa mình và đường tam. Đường tam nếu như không có trong chiến đấu lúc trước dùng qua hai lần tu la huyết kiếm, có lẽ còn có cơ hội thắng. Nhưng bây giờ thần lực của hắn tiêu hao quá lớn. Chỉ cần mình mau chóng chiến thắng hắn, cục diện như trước vẫn sẽ tại trong lòng bàn tay của mình. Đây chính là hủy diệt chi thần lập tức làm ra phán đoán. Hắn đã không muốn đi suy nghĩ vì cái gì phá hoại chi thần lại trở mặt. Hiện tại chỉ có đạt được thắng lợi cuối cùng mới là trọng yếu nhất. Bởi vậy, hắn ở thời điểm này, hướng đường tam đã phát động ra công kích cường đại nhất của chính mình. Chính là thần kỹ hủy thiên diệt địa. Tập truyện đấu la đại lục ngoại truyện, truyền thuyết thần giới đến đây là tạm hết. Mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo trên kênh H2X Audio.